Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 23 của chuyện Nhiêu Nam. chương 293. Lão Chu muốn gom tiền, mọi người kỳ thật vẫn là khá ủng hộ, vốn một số còn không nỡ bỏ bồ câu đào thải lắm, lúc này có thể lấy ra cũng đều lấy ra hết. Cuối cùng, lão Chu được bồ câu, nhóm gia đình nuôi bồ câu cũng đổi được đồ chính mình muốn, nhóm bồ câu cũng đều có nơi đi không tồi, này thật là chuyện thốt một mũi tên bắn ba con chim. Sáng sớm, La Mông mở vòi nước của bồn rửa tay trên lầu hai nhà anh, để nước trong phi nước ảo ảo trải ra, chỉ chốc lát sau, liền tích chữ hơn nửa bồn, nhóm bầu câu quạt cánh phần Phật bay qua, có đáp xuống trên gạch tráng men bên cạnh bồn rửa tay, có chút lại trực tiếp rừng ở trong nước, ở trong nước đạp nước tắm rửa. Là mông cũng không vội vã đóng nước, để dòng nước trong vòi nước vẫn chảy ào ảo thẳng tới trong bồn đầy tràn ra trực tiếp rơi xuống trên mặt đất bên ngoài căn nhà từ trên sân phơi của lầu 2, đám nước này có một chút liền bị đất đai bên dưới hấp thu, có một chút lại sẽ hội thụ vào con suối nhỏ cạnh nhà anh. Có đám nước này gia nhập thực vật của bờ suối nhỏ sẽ mọc rất tươi tốt cá trong nước cũng sẽ bơi tới càng thêm vui thú, vì chào đón một đám bồ câu mới tới này, tối qua là mông cố ý đổ không ít nước linh tuyền vào trong phi nước nhà mình. Đợi tới nhóm bồ câu tắm giờ tầm tầm rồi, La mông đóng vòi nước xuống lầu, lúc này bé khỉ và tiếu thụ lâm đều đã đi ra ngoài rồi, ông La và Lưu Xuân Lan còn chưa qua đây, anh khóa cửa đi Tứ hợp viện nhìn một chút trước, sau đó lại đi chấn trên một chuyến. Cách ngày Thủy Nghiêu quán khai trương càng ngày càng gần, người bệnh thụ tập tới chấn Thủy Nghiêu cũng càng ngày càng nhiều từ sau lễ hội châu năm ngoái, địa phương chấn Thủy Nghiêu này ngay tại trong rất giới bệnh nhân chậm rãi truyền ra danh tiếng. Một mặt là rất nhiều người sau khi tìm lão bạch tiên sinh khám bệnh xong, bệnh tình có chuyển biến tốt đẹp Một mặt khác chính là một lô cao trâu của năm ngoái, cho dù là Lam Mông không có cố ý bỏ thêm nước linh tuyền vào trong đó Một lô cao trâu của năm ngoái vẫn như cũ bị người càng truyền càng thần, trong đó có một phần là tác dụng tâm lý của mọi người Một phần khác chính là bản thân cao trâu đó cũng quả thật là đồ tốt Tuy rằng không phải cái linh đan rượu rực gì, nhưng mà có thể tạo được hiệu quả cường thân kiện thể Giải phòng bên bảo tháp tự xây rất nhanh, hiện tại liền có một đám căn phòng đã đưa vào sử dụng rồi, nhóm căn phòng thứ hai hiện tại đang trong thi công, căn phòng của bên bọn họ xây khá đơn giản, đều là một ít phòng gạch một tầng, cũng không cần mời nhân viên kỹ thuật thi công chuyên nghiệp gì, tất cả đều là bản thân những người đó tự mình trồng từng viên gạch lên. Thời gian dài trôi qua, người làm việc bên bảo tháp tự chẳng những không có biến ít ngược lại càng ngày càng nhiều, còn có không ít người của Trấn thủy mưu và khu vực xung quanh tham gia trong đó. Là mông cũng vẫn cung cấp rau củ cho bọn họ Anh bảo trần kiến hoa để ý tổng số người bên đó Nếu số người tăng lên, số lượng rau củ của bên bọn anh cung cấp cũng phải tăng theo Anh làm như vậy cũng đều không phải là hoàn toàn không có tư tâm Hòa thượng tuệ chân tại lĩnh vực Phật học khá có ảnh hưởng Hơn nữa bây giờ thầy ấy còn trẻ như vậy Tương lai khẳng định là tiền đồ vô lượng tín chúng của thầy đủ mọi loại người Bọn họ tới từ năm sông bốn biển Có một số người một thân một mình Có một số người nhưng rất có địa vị Chỉ nhìn bộ dáng của những người này mỗi ngày ở dưới mặt trời lớn BC măng trồng gạch rất khó tưởng tượng bọn họ ở trên xã hội rốt cuộc đều có cái dạng địa vị gì, Lamông cũng không cố ý truy tới cùng, dù sao anh chính là làm chuyện của chính mình, tích góp danh tiếng chính mình cần phải tích. Theo rất nhiều người bệnh tới đây, người tới nơi này tìm việc cũng càng ngày càng nhiều lên, mấy ngày hôm trước có một người đàn ông phương Bắc 450 tuổi tới Nhiêu Vương Trang tìm việc làm, nhưng ông ta là một bệnh nhân, thân thể không làm được việc nặng, ở lại trong viện từ làm việc cùng những người già cũng không thích hợp lắm, rất nhiều công việc trong thứ hợp viện đều là tiếp xúc cùng đồ ăn, là mong cũng không định bố trí người bệnh vào trong đó. Tại sau khi trò chuyện, La Mông ghi lại thông tin thân phận của người này, lại gọi điện thoại tới địa chỉ nhà ông ta làm xác nhận, sau đó cho ông ta mượn một con trâu, xe trâu là đám làm thuê ngắn hạn dài hạn trong tứ hợp viện tự mình động tay làm giúp ông ta, những người này đều rất thích nghề mộc, ngẫu nhiên cũng thích đóng cái bàn cái ghế linh tinh, lúc này có cơ hội khiêu chiến xe trâu, càng cảm thấy hứng thú vô cùng, hoàn toàn coi nó như sở thích làm, người đàn ông phương Bắc kia cực kỳ cảm động, một fan tuổi người cao to, khóc ngay tại chỗ. Sau đó ông ta thuê căn nhà trong làng gần Trấn Thủy Nghiu sống, mỗi ngày đánh xe châu đi ra ngoài kiếm việc kiếm được tuy rằng không phải rất nhiều, nhưng mà cũng đủ một mình ông ta ăn ở tiêu xài. Gần đây trong thôn xóm lân cận Trấn Thủy Nghiu, dân làng và nhóm người nhà cho người bệnh tới xem bệnh thuê nhà không hề ít, nhà cử trong làng khá rẻ, hơn nữa nhà đơn, ra vào cũng đều không cần nhìn sắc mặt của chủ nhà. Cứ như vậy, những người này mỗi ngày qua qua lại lại, đương nhiên cũng sẽ cần phương tiện giao thông, trong đó xe châu chính là lựa chọn rất tốt, đủ rẻ tuy rằng đặc biệt chậm, nhưng nhóm người bệnh bình thường cũng không rất thiếu thời gian. Chị gái, chị là bị bệnh gì vậy? Sáng sớm, một chiếc xe châu chậm rãi chạy ở trên đường trơn nhỏ giữa núi đồi, người đàn ông đánh xe nói giọng địa phương phía Bắc bắt chuyện cùng một bà gì, lúc này trên xe còn ngồi mấy hành khách khác cũng đều là đi ra từ cái làng vừa rồi. Trong bụng mọc cái khối u. Giọng địa phương của bà dì này, nghe như là của người miền biển. Làm phẫu thuật chưa? Người đàn ông đánh xe hỏi. Mấy năm trước làm phẫu thuật một lần, gần đây lại không tốt lắm. Bác sĩ nói nếu phẫu thuật lần thứ hai, nguy hiểm liền phải tăng lớn. Tôi một fan xương cốt già cỗi này, vẫn cảm thấy chính mình còn chưa sống đủ, không chết tâm tới bên này xem xem, có lẽ có có thể có hy vọng. Bà dì này nói chuyện chậm rãi, thoạt nhìn cực kỳ nhã nhặn chính là những lời này khiến người nghe lòng chua xót Chị nhưng đừng nản lòng, nếu trong bụng mọc cái khối u. Không thì chị đi tìm thầy thuốc Hoàng Văn Tuyền xem một chút đi, mấy ngày nay tôi nghe người ta nói, thầy thuốc đó chính là khám khối u sở trường nhất, cho dù khám không tốt chị cũng đừng sốt ruột đi về, đổi thầy thuốc khác tiếp tục khám, loại bệnh này, nếu chị tìm được đúng người, đúng thuốc, ha ha. Khỏe lại nhưng rất nhanh, người đàn ông này đánh xe châu, tiếp xúc cùng người khác cũng khá nhiều tin tức linh thông. Tôi không gấp con cái đều lớn rồi, chính mình cũng về hưu rồi, cũng không biết chút lương hưu này đủ tôi chữa bệnh hay không, không được thì bữa nào tôi cũng tìm chút việc làm, mỗi ngày đều rãnh rỗi như vậy cũng không phải chuyện hay. Bà gì này nói, chỉ còn có lương hưu nữa. Trong giọng nói của người đàn ông này có một chút hâm mộ. Anh là có khó khăn sao? Nghe nói thủy như quán bọn họ có cái dịch vụ miễn phí chữa bệnh tới khi đó anh đi hỏi một chút. Gì này cũng là tốt bụng. Cái này tôi biết ải, những người như các chị không nghèo khổ nên không biết đó thôi. Người đàn ông thở dài một hơi, nói trước kia thật là cảm thấy cùng đường rồi, chữa bệnh 7-8 năm rồi, tiền trong nhà cũng xài hết còn nợ nần không ít, còn cái đều bị tôi liên lụy, hiện tại vợ tôi cũng không còn trẻ nữa. Mỗi ngày còn làm thuê vất vả bên ngoài như vậy thời gian trước, một bác sĩ trước đó chữa chỉ cho tôi gọi điện thoại cho tôi, bảo tôi đi chấn thủy miêu thử xem. Sau đó một mình tôi cầm tiền xe liền đi khỏi nhà tôi cũng nghĩ rõ ràng rồi, sống hay chết dù sao cũng không có thể dằn vặt vợ con nữa. Ai, anh nhưng đừng nghĩ như vậy, cái gì đều không có quan trọng hơn mạng người, trước đó chồng tôi cũng là qua đời nhanh, hễ là chỉ cần có thể có một chút hy vọng táng ra bại sản cũng là phải chữa. Bà gì này thoạt nhìn nhã nhận lời nói ra cũng rất là kiên cường. Ai, vợ tôi cũng là nói như vậy. Người đàn ông đánh xe nói, khi mới vừa tới Trấn Thủy Nhiêu tôi cũng là hai mắt mịt mờ y quán còn chưa khai trương, ăn ở đâu sống ở đâu không một chút chú ý, may mà lão Chu cho tôi mượn con trâu này, nghe nói châu nhà họ bình thường chỉ cho người địa phương mượn còn phải lấy mấy ngàn cân gạo thế chấp đó. Đúng, bên trong những người bên ngoài, anh vẫn là người đầu tiên. Một người khác trên xe nói, anh tới nơi này rất lâu rồi. Người đàn ông đánh xe hỏi ông ta. Cũng không bao lâu, liền sớm mấy ngày so với anh, gần đây mỗi ngày đều tới bên bảo tháp tự nghe kinh Cũng làm chút việc giúp bọn họ người tin Phật đều nói lão Chu là một người tốt bụng Người nọ nói, đúng đó, sáng sớm mỗi ngày chuyến xe đầu tiên chính là đưa những ông bà lão của Trấn trên tới như vương trang Nghe nói bé khỉ nhà họ khá lợi hại, dương mai mọc trên ngọn cây đều có thể hái xuống Con trai nhà cậu ta nuôi cái con mèo lớn kia, hình như là mèo rừng Bộ dạng cực kỳ hung dữ trái lại nghe lời cũng không hay gây chuyện nghe nói bắt chim đặc biệt lợi hại Nghe người ta nói hai ngày trước con mèo rừng đó vồ một con bồ câu, bị tiếu thụ lâm lôi vào sân phạt đứng Có thể ngoan ngoãn chịu phạt sao? Tiếu thụ lâm biết võ thuật Còn có con chó lớn kia, mỗi ngày không phải cũng cùng vào cùng ra sao? Con chó đó rất thông minh Bên kia, lúc này lão Chu mới bước xuống từ trên con xe bán tải của mình Đối diện liền lùi tới một đám thanh niên trượt ván trượt Này ngược lại có chút mới mẻ, gần đây người bên ngoài tới chấn Thủy Nhiêu, nếu không phải là tới đến xem bệnh, nếu không phải là chán ghét cuộc sống trong thành phố tới Nhiêu Vương Trang thay đổi tâm tình, một đám người trẻ tuổi như vậy, ở trong thành phố lớn có thể khá thông thường, tại nơi này liền có vẻ có chút chói mắt. Lão Chu chỗ anh còn tuyển người học nghề không? Một người thanh niên thủ lĩnh mở miệng chính là một câu Lão Chu, đối việc này, hiện tại Lan Mông cơ bản cũng đã quen rồi, quen hay không quen, đều gọi anh là Lão Chu. Các cậu cũng là học chung y. La mông hỏi, người chuyên ngành y học giống như bình thường đều không theo phong cách trượt ván. Không phải chuyên ngành y học liền không được sao? Đối phương hỏi, thật cũng không phải không được chẳng qua khẩn cấp trước mắt của Thủy Nhiêu Quán của chúng tôi hiện tại chính là phải nhanh chóng bồi dưỡng ra một đám thầy thuốc ngồi khám nếu không trụ cột học chậm lắm. Lão Chu vẫn là khá có tin tưởng đối y quán nhà mình, tương lai khẳng định sẽ có phát triển, ngoại trừ từ bên ngoài tiếp tục mời thầy thuốc ngồi khám về, bọn anh tốt nhất tự mình cũng có thể chậm rãi bồi dưỡng ra một ít nhân tài, đương nhiên việc này khá khó trung y cũng không phải một môn học vấn nhanh như vậy là có thể sở thấu. Người học việc không cần trả tiền cũng không cần sao. Lại có một người trẻ tuổi hỏi. Người học việc vốn không có tiền lương. 200 tệ mỗi tháng không tính tiền lương, đó là để bọn họ dùng mua dầu gội kem đánh răng xà bông. Nói chút xem các cậu tới từ đâu, sao lại chạy tới đây Lúc này Lam Mông cũng không gấp gáp đi, dứt khoát dựa lên cửa xe nói chuyện cùng bọn họ Thành phố D, đám thanh niên này tranh nhau nói Đây là thủ lĩnh của chúng tôi, ở thành phố D đều xem như một người có tiếng tăm Người có tiếng tăm có tác dụng gì, mắt thấy đều 30 rồi Cũng không có thể vẫn tiếp tục lông bông cho nên chúng tôi liền nghĩ tới tìm cái sự nghiệp cả đời Tôi nói các cậu hiện tại mới bắt đầu suy nghĩ vấn đề sự nghiệp cả đời có phải muộn chút hay không. Hiện tại không suy nghĩ, sau này cũng chỉ sẽ càng muộn, anh nói đúng không, lão chu Này dĩ nhiên, chẳng qua các cậu biết làm những gì. Là mông hỏi bọn họ, trước kia liền làm thuê xung quanh, muốn nói châu bò nhất thì chính là trượt ván. Một thanh niên trong đó nói. Thủ lĩnh chúng tôi từng mở tiệm online, bán ván trượt làm ăn cũng không tệ lắm, không thì Nhiêu Vương Trang cũng mở cái tiệm online của chính mình đi, đừng bán cho người khác nữa. Có chàng trai đề nghị như vậy, muốn mở mày mở đi tao vẫn là muốn học trung y. Thủ lĩnh bọn họ hiển nhiên cũng không cảm thấy chú ý này tốt bao nhiêu. Mở tiệm online gì đó cũng đừng nghĩ, muốn học trung y trước đi tới Nhiêu Vương Trang, bắt đầu học từ trồng thảo dược. Là mong ngắm ngắm thân thể của đám thanh niên này, bởi vì liên quan vận động hàng năm thoạt nhìn đều rất rắn chắc lên núi xuống mương hẳn là cũng có thể chịu nổi. Đãi ngộ thì sao? Thủ lĩnh bọn họ hỏi. Một ngày 50 tể. Lão chô nói, đám thanh niên tới từ thành phố biển, độ chấp nhận đối tiền lương này hiển nhiên không quá cao. Thế nào, làm không? la là mông hỏi, tao là quyết định phải ở lại, mấy đứa mày thì sao? Thủ lĩnh kia hỏi mấy người khác, vì sự nghiệp cả đời, liều mạng. Nếu chúng tôi ở lại trồng thảo dược lần tới bên thủy nghiêu quán tuyển học việc có thể báo chúng tôi biết trước hay không? Vậy phải xem kiến thức căn bản của các cậu học được thế nào, việc này phải người bên y quán nói mới tính, nếu bọn họ nói các cậu có thể được vậy các cậu liền tới trước. Những người này nếu thật có thể kiên trì tới ngày đó, là mong cũng không lý do ngăn không cho bọn họ vào y quán. Tiền lương liền vẫn đều tính như vậy sao? Là một ngày tính một ngày. Cảm giác này cũng quá qua loa. Chờ các cậu sau khi ổn định, tới khi đó chúng ta bàn lại một lần nữa, ngoài ra nếu có nhiệm vụ khá nguy hiểm tiền lương khẳng định cũng sẽ thêm một chút. La mông nói, nhiệm vụ khá nguy hiểm, bọn họ là tới chồng thảo dược cũng không phải đi làm đặc công có thể có cái nhiệm vụ nguy hiểm gì. Trên nghiêu vương trang nuôi rắn độc hả, có người trí thường thượng phong phú hỏi như vậy, rắn độc trái lại không có. Lão chô cười cười, nói, mấy ngày trước ở trên vách đá của Nghiêu Tích Câu trông chút cây thiết bị thạch học dược đó cũng không phải trồng lên liền xong ngẫu nhiên cũng phải có người trèo lên đó tưới nước bón phân, dù sao vẫn là trồng nhân tạo mà, nếu toàn bộ dựa vào trời sinh trời nuôi, cuối cùng cơ bản liền không có bao nhiêu thu hoạch. Chính là nói ý là muốn bọn tôi leo vách đá. Đúng, ôi trời, đám thanh niên chẳng những không có một chút không vui, ngược lại còn có vẻ đặc biệt hương phấn. Vậy nếu các cậu rãnh rỗi, đi như vương trang đưa tin trước. Lát nữa la mông ở bên y quán này còn có chút việc. Đám thanh niên này huyết sáo loạt xoạt liền trượt ván trượt đi khỏi quảng trường nhỏ này. Nhìn sức lực của bọn họ, hình như là định trượt ván trượt lên như vương trang. Phải biết rằng một đoạn đường này đều là đường dốc. Lão chua cười cười nhìn bóng dáng của mấy người chờ bọn họ theo Trinh Bác Luân lên núi mấy lần tới khi đó khẳng định sẽ không dễ dàng hưng phấn như vậy Chăm sóc vun trồng thiết bị thạch học khá khó khăn Gần đây Trinh Bác Luân liền bận rộn làm việc này chủ yếu đảm nhiệm chỉ đạo an toàn chương 294 cơ hội kinh doanh Là mong sở dĩ sáng sớm liền đi bên Thủy Nghiêu Quán Chủ yếu là nghe nói hôm nay bọn họ muốn tại bên cạnh làm một cái mô phỏng kinh doanh để mọi người thành thảo quy trình kỹ thuật một chút Mấy người lão lục còn chưa về hả Lúc Lam Mông đi vào y quán, phát hiện người cần tới lúc này không sai biệt lắm đều đã tới đông đủ, cũng đều thống nhất quần áo, thầy thuốc khám bệnh có trang phục của thầy thuốc khám bệnh, nhóm học việc cũng có trang phục của nhóm học việc, nhân viên công tác khác lại là trang phục khác biệt chẳng qua một loạt đều là phong cách hán phục. Lúc mới đầu, Lam Mông còn lo lắng những ông lão này không phối hợp, không chịu mặc quần áo như vậy, không nghĩ tới bọn họ thực tế còn khá hài lòng, mới vừa nhận được quần áo, có một số người vội vã liền mặc luôn còn bảo người giúp chụp một tấm hình nữa. Không sai biệt lắm buổi sáng ngày mai liền phải tới rồi Lý Tương Quân trả lời Vậy Lô Tam thất thế nào, ông ấy có nhắc tới cùng ông không? Làm ông lại hỏi, đối với phương diện nhập hàng chọn mua dược liệu Anh cũng không hiểu cho nên cũng không để ý lắm Bình thường để bản thân bọn họ thương lượng làm thương lượng không xong Liền để lão bạch vỗ thi quyết định Phẩm chất cũng không tệ lắm, coi như là khá hiếm có chính là giá tiền hơi cao, hết cách hiện tại chúng ta một chút hàng tồn đều không có, lô hàng này chúng ta không lấy cũng có những người khác lấy, đối phương không chịu giảm giá, lúc này cứ như vậy trước đi, mua về rồi nói sau. Lý Tương Quần nói một chút chuyện lô tam thất này cùng Lam Mong. Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Là mông cũng biết đạo lý này, chờ y quán bọn anh có nền tảng nhất định, sau này lúc lại mua dược liệu, liền không vần gấp như hiện tại vậy, có thể chẩm rãi tìm kiếm một ít dược liệu phẩm chất tốt giá tiền thích hợp. Khi nói chuyện, lão bài cũng tới rồi, ông lão này mặc một thân quần áo màu xanh áo choàng ngắn màu nâu, dẫn theo 10 người bệnh, bộ dáng vẻ mặt cao hứng. Lại nói trước đó lúc ông lão này vừa mới nhận được bộ quần áo này, mặc vào nhìn một cái, lúc ấy liền hỏi một câu, giống hứa tiên không? Trà, Lam Mông à, sao không mặc bộ đồ kia của cậu tới hả? Lúc này ông vừa vào cửa thấy Lam Mông mặc một bộ quần áo bình thường, lập tức liền hỏi. Cháu cũng không xem như nhân viên thường xuyên của y quán, mặc không mặc liền như nhau. Trên thực tế anh là ghét bỏ cái bộ viên ngoại không đủ nhã nhặn mặc vào cảm giác một chút cũng không nghiêm túc. Thật càng như là tới đây tấu hài quần áo của những người khác trái lại không tồi cùng phong cách của y quán cũng khá an khớp. Lúc ta vừa mới tới lại nghe người đánh xe kia nói, trước đó đều sắp cùng đường rồi, may lão Chu cho gã mượn một con trâu. Lão Bạch uống một ngụm nước, tiếp tục chọc khẹo La Mông, nếu chỉ nhìn quần áo bọn họ mặc trên người, ta còn tưởng chính mình xuyên qua cổ đại đó. Ông còn biết xuyên qua à?" Một học việc bên cạnh cười nói, "Thật coi người già chúng ta liền cái gì cũng không biết à?" "Ta hơn nửa đời học các thứ nhưng nhiều lắm, các cậu biết ta đều biết, các cậu không biết ta cũng biết." Lão Bạch khoác lác nói. Đừng khoác lác nhanh chóng bắt đầu đi, lát nữa chúng ta còn lên núi đó. Là mông hối thúc nói. Chờ y quán khai trương tới khi đó vừa bận lên đoán chừng chính là cả một thời gian, thừa dịp hai ngày này còn nhàn rỗi, anh phải lên núi một chuyến xem đàn khỉ và đàn dê. Ngày này tuy rằng nói chính là mô phỏng kinh doanh, nhưng nhóm người bệnh kỳ thật còn đều là thật, sau mô phỏng kinh doanh trước để nhóm người bệnh đều tự tới quầy phục vụ xếp hàng lấy số, có một số người sẽ chỉ định thầy thuốc nào đó, không đặc biệt yêu cầu liền do quầy phục vụ bố trí. Nếu người bệnh điều kiện kinh tế thật sự khó khăn, bên cạnh còn có một cái quầy chuyên môn chữa bệnh miễn phí, phải tới đó làm một bản đăng ký tỉ mỉ, đối với phù hợp tiêu chuẩn miễn phí hay không, bọn họ cũng đã đặt ra một ít điều khoản khá tương tận, sau đó có thể còn có thể làm một ít bổ sung điều chỉnh Những điều khoản này trên cơ bản cũng không hà khắc nhân viên phục vụ sẽ rất nhiệt tình, đây là lão chu luôn mãi nhấn mạnh tuyệt đối không thể bởi vì giảm miễn tiền thuốc men mà bày sắc mặt với người bệnh. Nhưng mà một mục đăng ký của người bệnh đều cần ký một cái thư đồng ý, một khi tiếp nhận rồi phục vụ miễn phí, một ít tin tức cơ bản cùng với phí dụng giảm miễn cụ thể của bọn họ sẽ đăng lên trang trù trên mạng của Thủy Nghiêu Quán, làm như vậy một mặt là thuận tiện dân mạng khắp cả nước tiến hành giám sát và xác minh, một mặt khác cũng là có trách nhiệm đối người quyên tiền, một khi phát hiện hành vi khai man khá nghiêm trọng, người bệnh đó lập tức liền sẽ kéo vào sổ đen, liệt vào người từ chối qua lại. Chỗ khám bệnh ngay tại phía đông của đại sảnh khám bệnh, đại sảnh có rất nhiều cái bàn dùng khám bệnh, mỗi thầy thuốc ngồi khám một bàn, bình thường khám bệnh tiến hành ngay tại đại sảnh, nếu cần châm cứu hoặc là nguyên nhân khác đằng sau vị trí của mỗi thầy thuốc còn có một cái phòng nhỏ ngăn cách treo rèm Đại sảnh này cũng không phải mỗi người đều có thể đi vào cho nên bình thường cũng không hề sẽ có vẻ cực kỳ ồn ào náo độc, ngoài ra cũng sẽ có một số người học việc ở bên trong duy trì trật tự và làm một ít công việc chạy chân, đương nhiên cũng khá qua loa. Là mông ở đại sành nhìn nhìn, nhóm người bệnh nên khám bệnh thì khám bệnh, nên chờ thì chờ, toàn bộ ngay ngắn có thứ tự, Lão Bạch, Lý Thương Quân, Hoàng Văn Tuyền đều đã chọn xong vị trí của chính mình, ngoài ra còn có không ít chỗ trống mấy học trò của Lão Bạch phải đợi một ngày trước khai trương mới tới đây, bọn họ cũng đều là người rất bận rộn. Cái vị trí ngay cái cửa này, dán mấy tấm xin đừng lớn tiếng. Anh nhìn trước nhìn sau mấy lần, sau đó nói ra mấy cái kiến nghị nhỏ cùng mắt kiếng. Được. Mắt kiếng cầm lấy cuốn sổ nhỏ luôn mang theo người ghi lại. Chiều mai, bên đồng thành sẽ tới một đám tình nguyện viên. Lão Chu lại nói, em biết, mát kiếng gật đầu, chờ bọn họ tới rồi, em liền gọi điện thoại cho anh. Tình nguyện viên là tới đây phục vụ miễn phí, dù thế nào, lão chu cũng nên ra mặt làm công tác tiếp đón. Em biết, mắt kiếng như cũ gật đầu, tốt nhất là liên hệ trước một bác sĩ phẫu thuật khoa ngoài. Trong đại sảnh khám bệnh bên kia, lúc này Lý Tương Quần đang phun một ngụm giọng địa phương phía nam nói như vậy với người con trai cùng đi với ông lão tìm tới ông khám bệnh. Sao chung ý các ông cũng bảo người ta làm phẫu thuật vậy? Ông lão này hiển nhiên khá mâu thuẫn đối chuyện làm phẫu thuật này. Ông sỏi thận khá lớn, trước phẫu thuật lấy ra hết, lại tới chỗ tôi kê một ít thuốc bắt điều trị, để phòng tái phát, dưỡng khí cùng cô thân thể. Ông lão này và con trai ông hai người hai mặt nhìn nhau. Không thì chúng ta vẫn là đi về trước làm xong phẫu thuật lại tới. Con của ông ta hỏi. Ai, này rằn vặt quá, ông lão thở dài một hơi, ông cái tuổi này rồi, ngàn dặm xa xôi đi chấn thủy như một chuyến cũng không dễ dàng. Hai người tới từ đâu? Lý Tương Quân nhìn nhìn bệnh án trên mặt bàn. Tỉnh hát, này quá xa, ai, lão bạch ơi, ông có quen bác sĩ ngoại khoa giỏi ở bên này không? Khu vực đồng thành hả? Không có. Lão Bạch khám bệnh cách đó không xa nghe ông ta hỏi như vậy Ngẳng đầu đáp lại một câu Lại tiếp tục chuyên tâm bắt mạch cho người bệnh của mình Không cần đi Đồng Thành tới Vĩnh Thanh Đi bệnh viện huyện tìm bác sĩ sex sex Hoàng Văn Tuyền bên kia đột nhiên phun ra một câu Ông quen biết nhiều người gây nhỉ Lý Tương Quần cười nói Hoàng Văn Tuyền này bình thường thoạt nhìn nghiêm túc như vậy Còn tưởng rằng là người không thích giao tiếp cùng người khác Không nghĩ tới mới tới trấn thủy như chưa mấy ngày Có thể biết phụ cận có bác sĩ giỏi nào quen nhau trên diễn đàn Đinh Hương Viên. Hoàng Văn Tuyền nói xong, liền đứng lên từ vị trí của chính mình, vén cái rèm của cái phòng ngăn cách đằng sau ý bảo người bệnh của ông đi vào thoạt nhìn như là phải châm cứu, bên cạnh có hai người học việc lúc này liền nhanh chóng đi theo vào. Diễn đàn đó là cái gì? Đáng tin không? Bộ dáng của con trai của ông lão kia thoạt nhìn có chút lo lắng, hiện tại trong nước đều như vậy, vừa nghe tới internet liền cảm thấy không đáng tin. Một cái trang web học thuật chuyên ngành, nếu các người muốn tìm hiểu một ít kiến thức về căn bệnh này, cũng có thể lên đó xem một chút. Lúc này Lý Thương Quần đang cúi đầu viết bản ghi chép khám và chữa bệnh của chính mình. Ai, tôi đều cái tuổi này rồi. Vừa nghe tới hai chữ chuyên ngành, đối phương thoạt nhìn liền có vẻ yên tâm hơn. Vậy đi, đi bệnh viện làm phẫu thuật trước, làm xong phẫu thuật lại tới chỗ tôi. Lý Thương Quần này cũng không có nhiều lời cười truyền bệnh án và tư liệu khác trả về cho bọn họ. Lúc này nếu lục kỳ hổ nói không chừng còn có thể nói thêm mấy câu, nhưng tính cách của Lý Tương Quần cũng không phải như vậy. Nước ngoài có câu thượng đế vẩy trí tuệ khắp nhân gian, bạn lại che một cây dù. Trên Internet mặc dù có rất nhiều tin tức xác rửi, nhưng đồng dạng cũng có tri thức bao la, nhân tài của các lĩnh vực thông qua Internet này bổ sung cho nhau trăm nhà đua tiếng. Này tại một thời đại dĩ vãng đều là chuyện không thể tưởng tượng, nhưng mà rất nhiều người sinh hoạt tại thời đại này, nhưng không thể chân chính biết giá trị của nó. Sao nhanh như vậy liền khám xong rồi Là mông thấy hai người họ đi ra khỏi sảnh khám bệnh Cười hỏi một câu như vậy Kỳ thật đối thoại của mới nãy anh đều nghe hết hàng này Từ sau khi có Linh Tuyền Ngũ cảm liền trở nên dị thường nhạy bén Chúng tôi đi bên Vĩnh Thanh làm phẫu thuật trước Con trai của ông lão kia nói Biết vào bệnh viện phải tìm người như thế nào không Là mông hỏi gã ta Liền hỏi một chút Bộ dáng của con trai của ông lão kia Thoạt nhìn giống như không có chú ý gì Không thì tôi đưa hai người đi vậy, bệnh viện huyện tôi quen thuộc. La mông nói, anh quanh năm suốt tháng cũng dẫn không ít người tới đó kiểm tra sức khỏe, bệnh viện huyện anh quả thật rất quen thuộc. Ủa chào, này sao không biết ngượng chứ? Ông lão kia từ chối nói. Không sao, dù thế nào đều là người bệnh đầu tiên đi ra khỏi y quán chúng tôi, coi như là phục vụ đặc biệt. La mông cười nói. Hai ba con này cháy lại khiến anh nhớ tới lão ba nhà mình, trồng trọt cả đời, không đi qua bao nhiêu địa phương, vừa ra khỏi đồng thành ông liền hai mắt mịt mờ căn bản không biết nên đi đâu. Là mông dẫn hai ba con này lên xe, lúc này đưa người tới Vĩnh Thanh, lúc giữa chưa vội vã trở về, buổi chiều có thể kịp lên núi một chuyến. Anh nói coi tới bệnh viện này rồi, muốn tìm bác sĩ nào, nhưng tìm như thế nào vậy? Sau khi xe chạy khỏi quảng trường nhỏ con trai của ông lão kia liền hỏi, bọn họ cũng không thường xuyên tới bệnh viện trước kia lúc mỗi lần đi cũng đều là quầy phục vụ sắp xếp bác sĩ. Lúc đăng ký hỏi một câu chẳng qua tại một số bệnh viện lớn, một số bác sĩ đặc biệt bận, một ngày trôi qua thật có thể không lấy được số của bọn họ nếu cậu biết lên mạng, vậy thuận tiện trước tiên hẹn trước một chút ở trên internet là được. Là mông đánh tay lái, một bên cẩn thận chú ý động tĩnh của hai bên đường, miễn cho có người đột nhiên băng qua đường, một bên giải thích một chút cùng hai người này. thuận tiện như vậy à? Ông lão kia thở dài. Cũng không liền thuận tiện như vậy, trước đây lúc cháu còn chưa có di động, còn dựa vào viết thư đó, hiện giờ chỉ cần có cái di động tới đâu đều có thể liên hệ, internet liền càng lợi hại. Là mông cười nói, đáng tiếc tôi không biết lên mạng, lúc này con trai của ông lão kia cảm giác có chút tiếc nuối Học đi, đăng ký lớp máy tính, mấy tháng có thể học trôi chảy rồi, rất đơn giản, biết chữ đều có thể học được. Là mông nói, Trấn Thủy Nhiêu có dạy cái này không, đợi tới lúc chúng tôi làm phẫu thuật xong lại tới bên này xem bệnh có thể cũng phải ở lại một thời gian. Con trai của ông lão nói, này ngược lại không có nghe nói, hôm nào tôi hỏi một chút giúp cậu. Là mông biết hiện tại trên Trấn Thủy Nhiêu kỳ thật là không có lớp học máy tính. Chờ anh đưa người tới bệnh viện, lại tìm được bác sĩ của Hoàng Văn Tuyền nói, sau khi giàn xếp xong, La Mông một mình trở lại con xe bán tải của mình, anh trái lại không vội vã lái xe, mà là lấy ra di động đổ bộ diễn đàn Đồng Thành. Một phút đồng hồ sau, rất nhiều thành viên của diễn đàn Đồng Thành đều nhận được tin tức thông báo Lão Chu lại đăng một topic mới, nhấn mở nhìn một cái. Lần trước ai nói muốn tới Trấn Thủy Nghiêu gây dựng sự nghiệp. Điều tra phát hiện mới nhất Trấn Thủy Nghiêu thiếu cái lớp dạy học máy tính. Trường 295, Nghiêu Bối Lĩnh, chờ lúc lão chu lái xe trở lại Nghiêu Vương Trang, cái topic anh mới đăng lên tại Vĩnh Thanh cũng đã bị đẩy lên thành hot topic rồi. Sau khi Thủy Nghiêu quán khai trương rồi, lưu lượng người của Trấn Thủy Nghiêu khẳng định phải tăng lớn, mở cái lớp đào tạo máy tính cho người lớn, dạy chút thao tác máy tính đơn giản hẳn là cũng không tệ lắm. Đề nghị này của lão chu đáng tin, mấy hôm trước ai nói muốn đi Trấn Thủy Nghiêu bán ăn vặt vậy Các anh em, đừng bán ăn vặt vẫn là đi mở lớp đào tạo đi. Ăn vặt cũng không phải mỗi người đều có thể bán, một là phải có tay nghề, một là phải có thể chịu khổ. Bình thường người ngồi văn phòng quen không có thể chịu được cái cực khổ này đâu. Ai muốn tới chấn thủy nghiêu mở lớp đào tạo máy tính nào, tới chỗ tôi mua máy tính nha, đều là thành viên thân quen tuyệt đối giá ưu đãi. Đừng tới khi đó vừa mở liền mở ra thật nhiều trung tâm à. Buổi chiều tôi liền xuất phát rồi, đi trấn thủy nghiêu khảo sát trước một chút các anh em ai có ý nguyện này, chúng ta thông báo lẫn nhau nha, đừng làm thành cạnh tranh ác tính. Lão Chu mượn thời gian ăn cơm lướt tô này, cơm nước xong liền ném di động vào trong túi quần, chuẩn bị đi lên núi. Nhị lang, đi lên núi không? Lão Chu sách hai cái cái sọt đi ra khỏi tứ hợp viện, thấy nhị lang đang đứng ở mương nước ăn cỏ, vì thế liền gọi nó một tiếng. Gần đây ruộng đất trên nghiêu vương trang đều sới đất gần hết rồi. Hoa màu nên trồng cơ bản cũng đều trồng rồi, nhóm Châu cũng đều rất nhàn nhã, không cần kéo cày Phó, nhị lang ngẩng đầu lướt mắt nhìn anh một cách, phát ra tiếng phì phì trong mũi, sau đó lại tiếp tục ăn cỏ xanh của nó, mỗi lần cùng nhau lên núi cũng không có chuyện tốt gì, hàng này có đôi khi đi bộ tới không muốn đi bộ nữa, liền muốn nó cõng đi. Không đi à, không đi thì thôi, lão chua cũng mặc kệ nó, tự mình xách hai cái cái sọt đi bờ ruộng, mỗi lần lên núi anh ít nhiều phải mang chút đồ ăn cho đàn khỉ. Trên sườn núi bên kia, lúc này tiếu thụ lâm đang kiểm tra hàng rào tre của bờ ruộng lúa, bọn anh thả cua lớn nuôi trong ruộng thu vào trái lại khá không tệ chính là bình thường trông non khá phiền phức. Đám cua này thật biết bỏ chạy nhất là một ít cua già trước đó như vương trăng bọn gã giữ lại làm giống, nhanh nhẹn như khỉ. Cũng không cần mỗi ngày kiểm tra, có đám chó lớn chó nhỏ này trông chừng mà. Là mông nói với tiếu thụ lâm, thuận tiện xem xem chúng nó lớn thế nào. Lúc này tiếu thụ lâm cũng tuần ta không sai biệt lắm. Bé khỉ đâu, la mông hỏi cậu ta, ăn cơm xong liền cùng các chị đông mai đi trong làng rồi. Buổi chiều lúc đi học liền đi cùng la mỹ tuệ, la mỹ linh, bọn gã cũng không cần đưa đi. Chờ lớn thêm một chút liền bảo con cùng đi học tan học cùng bọn trẻ con khác trong làng. Ở trong mắt lão chu, bé khỉ nhà bọn anh cái gì cũng đều tốt chính là không hòa đồng lắm. Hai người nói chuyện tới đầu ruộng hái được hai sọt cà chua, sau đó lại quay lại trong viện tử khuôn một thùng xúc xích và hai thùng mì gói, đàn khỉ trên núi liền thích chăn những cái này. Nhị lang tới đây. Tiếu thụ lâm vẫy vẫy tay với nhị lang. Nhị lang hừ cũng không hừ một tiếng, vẫy đuôi liền qua tới. Chút ngày trước tiếu thụ lâm là chị con mèo rừng kia như thế nào quân đoàn động vật đều nhìn thấy, hơn nữa tiếu thụ lâm khác la mông, đường núi thật dài gã đều tự mình đi, chưa bao giờ sẽ muốn leo lên lưng nó. Là mông và thiếu thụ lâm cố định chắc đồ đạc trên lưng châu, nhị lang vung đuôi đi phía đằng trước con đường này nó đều đi không biết bao nhiêu lần rồi, đã sớm quen thuộc rồi. Dọc theo đường đi này, bọn họ cũng hơi quan sát một chút tình hình sinh trưởng của Trung Thảo Dược trên núi này. Bởi vì không phải trồng tập trung, nơi này một mảnh nơi kia một mảnh quản lý cực kỳ phiền phức theo cách nói của Lâm Khoát hiện tại hình thức trồng này của bọn họ nếu phát triển tốt tương lai rất nhiều thảo dược trên núi đều có thể tự nhiên sinh trường tự nhiên sinh sôi nảy nở. Bọn họ chỉ cần khống chế tốt đừng thua thập quá mức, sau đó ở trên trình độ nhất định đảm bảo độ phì nhiêu của đất là được này đương nhiên cũng là La mông hy vọng nhìn đến. Đợi tới như bối lĩnh, bọn La Mong xa xa liền thấy có hai người phụ nữ hái rau dại trên sườn núi. Gần đây Vương Hiệu Thần đi vắng, phụ trách đưa cơm cho đàn khỉ chính là hai chị em bà dì tới từ thành phố S, hai người đều là bộ dáng khoảng 50 tuổi, nói là muốn tới bên này thay đổi tâm tình một chút, khi đó Vương Hiệu Thần vừa vặn nói chính mình phải rời đi một thời gian, sau đó hai bà ấy ở lại ngay tại bên này, đồng thời cũng nhận công việc cho khỉ ăn. Hai dì kiềm chế chút nha, đừng hái ăn sạch rau dại trên núi bọn cháu. La mông cười hô một tiếng, rau dải đầy khắp núi đồi này, dễ dàng ăn sạch như vậy à. Người phụ nữ trên sườn núi cũng cười đáp lại một câu. Cuối tháng tư chưa tới đầu tháng 5 hiện tại đúng là là mùa rau rải trên núi nhiều nhất. Hiện tại các bà là mỗi ngày đều đổi loại rau ăn, cần phải tranh thủ trước khi rời đi đều ăn một lần tất cả rau dại trên núi này. Đàn khỉ kia sao rồi ạ? Không ma cũ bắt nạt ma mới chứ ạ? Khỉ cũng không phải là động vật dịu ngoan thanh thuần gì. Không sao, mấy bữa trước lúc vừa tới còn lấy bánh mì ném bọn ta, sau đó quản sự Trần Bảo Trịnh Bác Luân tới đây một chuyến, liền đều thành thật rồi. Một người phụ nữ trong đó nói, trước dùng vũ lực chấn áp, sau đó chúng ta lại làm bánh Rosy Amo cho bọn nó một lần, mấy ngày nay đều đặc biệt hiểu hảo trái lại còn lấy nhiều trứng chim cho bọn ta. Người phụ nữ kia cười nói, Rosy Amo là bánh hamburger kiểu chung, ai cũng không biết có động vật bảo hộ hay không. Khi nói chuyện bọn họ cũng đi tới phụ cận ở tại trong núi này, ngẫu nhiên ăn trứng chim một lần gì đó lão chu là không có ý kiến gì, nhưng anh cũng không có thể ủng hộ các bác gái này làm như vậy là đúng. Liền ăn một lần, một người phụ nữ trong đó cười hì hì nói, hai gì sống tốt ở đây liền tốt nếu thiếu cái gì, liền nói cùng quản sự trần. Việc cho khi ăn tuy rằng không mệt nhưng mà không bất lo trước gió cũng có những người khác thử qua, rất nhiều đều bởi vì cùng đàn khi quan hệ không tốt cuối cùng từ bỏ. Thật cũng không thiếu gì, chẳng qua lão chu à, chờ lúc bọn ta rời đi, có thể mang chút rau dại muối đi hay không? Các bà hỏi, đừng quá 5 cây gì. La mông đồng ý nói, rau dại muối ở vùng anh cũng không tính cái thư tốt gì, nhưng lại là các bà tự mình hái tự mình muối, chẳng qua ít nhiều cũng phải đặt một cái hạn mức. Ai, yên tâm đi, nhiều hơn bọn ta cũng không mang đi nổi. Đối phương miệng đầy đáp ứng. Đợi tới bên chuồng dê nhà khỉ, bọn họ đầu tiên là dỡ đồ trên lưng nhị lang xuống, sau đó đi miêu tích câu cách đó không xa chờ một chút dự đoán đàn khỉ không sai biệt lắm nên chăn dê trở về rồi, bọn họ lại qua đó nấu mì cho bọn nó ăn. Bên Nghiêu Tích Câu, lúc này cũng rất nhiều người, lúc này Lâm Khoát và Trịnh Bác Luân đang dẫn một đám người bón phân cho thiết bì thạch học trên vách đá, hiện tại chính là cuối mùa xuân đầu mùa hè, chính là mùa sinh trường thịnh vượng của thiết bì thạch học đợi tới mùa đông bước vào kỳ ngủ đông, trên cơ bản liền không cần để ý bọn nó nữa. Lại xuống khoảng 5 thước nơi đó có một cái khe, đúng xuống chút nữa. Lúc này Lâm Khoát ngay tại chân vách đá cầm một cái bộ đàm chỉ huy số 1 số 2 số 3 làng. Lúc này trên vách đá đang treo 3 người nhện. Hai người trong đó trước đó đã từng tham gia công việc trồng lứa thiết bị thạch học này rồi, lúc này ở trên vách đá liền có vẻ khá trầm ổn lão luyện. Một người khác là thanh niên trượt ván sáng nay vừa tới, nhìn qua giống như có chút hoảng hốt trên đỉnh vách đá trịnh bác Luân cũng thời khắc chú ý hướng đi bên này của cậu ta. Mấy người mới tới thế nào? Lão Chu đi qua đó hỏi Lâm Khoát. Đều rất gan dạ, tay chân cũng nhanh nhẹn, lần đầu leo vách đá đã rất không tệ rồi. Lâm Khoát khen nói. Tình huống này của bọn họ có chút giống anh cũng là không nền tảng nhưng mà muốn học y. Lão chu nói, mạnh hơn tôi ít nhất còn có thể chơi ván trượt. Lâm khoát cười nói, sáng nay bọn họ thật là trượt ván trượt tới như vương trang. Lão chô cười hỏi, hình như vậy, lúc ván trượt ván trượt đi vào tứ hợp viện thở dốc hồng hộc vô cùng. Lâm khoát cũng cười, thanh niên rất tinh thần. Lão chú ấn tượng rất tốt đối nhóm người trượt ván này, thanh niên phải tinh thần chút thích chơi đùa không sợ chỉ sợ ngay cả chơi đùa đều chơi không nghiêm túc. Chờ thêm hai ngày nữa tới ngày 1 tháng 5 chỗ chúng tôi cũng phải khởi công rồi. Lâm khoát lại nói, ba ba giống đâu, liên hệ xong chưa, la mông hỏi gã, đều bàn xong hết rồi, chờ cái ao dưới chân vách đá này đào xong tự tôi qua đó nhận hàng. Lâm khoát nói, dù sao việc này đều là anh quyết định tôi liền chờ ăn thịt ba ba. Tự mình qua đó nhận hàng quả thật yên tâm chút một đám ba ba giống này số lượng không ít nếu ra chút sự cố gì cũng không phải số tiền nhỏ. Muốn đào cái ao tại New Tickle để nuôi ba ba, này cũng là một trong bố trí công việc năm nay của bọn họ ba ba nuôi ra dùng để làm thuốc số ít dùng ăn. Trước đó Lâm khoát phụ trách nuôi ra đám ếch đá, hiệu quả và lợi ích kinh tế liền khá không tồi, lão chu buôn bán lời không ít bản thân gã cũng cầm được một ít hoa hồng. Tuy rằng nói là muốn học trung thảo dược nhưng là một người nam trưởng thành sớm độc lập kiếm tiền với gã mà nói cũng là rất quan trọng. Đối với ao ba ba của lần này, gã cũng là khá coi trọng. Dưới cùng Nghiêu Tích Câu coi như là khá rộng rãi bằng phẳng, ao ba ba của bọn họ cũng không đào quá sâu, nguồn nước liền dẫn lưu trong con suối phụ cận tới đây. Chờ sau khi ao ba ba này đào xong, bầu không khí của cả Nghiêu Tích Câu liền không khí trở nên càng thêm ẩm ướt đối sinh trường của đám thiết bị thạch học trên vách đá này cũng rất có lợi. Lúc này tiếu thụ lâm lại là qua đó nhìn nhìn cây óc chó của bọn gã, gã hỏi lâm khoát nói cái cây này cần rời trồng chỗ khác không. Để đó cũng không sao chỗ đó là trừ ra cho đám ba ba phơi nắng, không ngập nước đâu. Lúc này lâm khoát đã cẩn thận quy hoạch đối khu vực vách đá này rồi. Này liền tốt, hiện tại bé khi nhà bọn gã quả thực thành dân chuyên chuyên xoa óc chó rồi cho dù nói như thế nào cái cây này khẳng định không thể để nó chết đuối. Đợi tới lúc mặt trời chiều ngã về tây, lúc này nhóm người nhện trên vách đá cũng đều xuống dưới rồi Cùng lão chu cùng đi bên nhà khỉ chờ một lát cho khỉ ăn xong, bọn họ liền cùng nhau xuống núi Leo lên trên vách đá không chỉ có nguy hiểm, nhưng lại đặc biệt vất vả Vì thế tại lúc lão chu nấu mì gói cho đàn khỉ này ăn, mọi người đều nhịn không được cũng ăn ké một chút Đàn khỉ kia tức giận tới loạn gọi chi chi chi Sao rồi, hiện tại biết chồng rực khó khăn ha Lão Chu nhìn đám thanh niên ăn tới thở hồng hộc cười thùm tìm nói. Rất tốt, chẳng qua trước đó bọn tôi còn không có nghe nói qua thật có người trồng thiết bị thạch học trên vách núi, còn là vách núi cao như vậy, chi phí nhân công cũng quá cao. Bọn họ nói là muốn học trung y, đối việc này cũng đều không phải là hoàn toàn xa lạ, trước gió cũng đã tìm hiểu một chút đối các loại trung thảo dược. Sao, sợ rồi hả? Lão Chu hỏi. Sợ trái lại không sợ, bọn tôi học 2-3 năm ở chỗ anh tới khi đó giống như cũng có thể tự mình trở về làm gieo trồng dược liệu. Này cũng là một cách kiếm tiền. Cứ việc chồng thôi, nếu chồng tốt tới khi đó tôi còn tìm các cậu lấy hàng. Đối với loại sự tình này, lão Chu là cực kỳ ủng hộ của Vũ, nếu thủy nghiêu quán bọn anh làm ăn tốt quanh năm suốt tháng phải dùng hết rất nhiều dược liệu, liền trước mắt mà nói chỉ chút sản xuất của chính bọn anh căn bản không đủ. Nếu các cậu làm đủ một năm ở chỗ tôi, nói muốn trở về tự mình chồng thảo dược tới khi đó tôi sẽ tặng một xe tải phân châu, làm đủ 2 năm liền tặng hai xe tải, làm đủ 3 năm liền tặng 3 xe tải. Lão chô nói ra một mục phúc lợi đãi ngộ đặc biệt cho mấy nhân công chồng dược hạng yêu này. Bọn họ đều là fan ruột của Nghiêu Vương Trang, trước đây cũng không ít nghe người ta nói phân châu của Nghiêu Vương Trang dùng tốt, còn có người nói Nghiêu Vương Trang sở dĩ thần như vậy, trồng ra thu hoạch tốt như vậy, trên mức độ rất lớn chính là tác dụng của đám phân châu này. Này còn có giả, anh còn chưa tới mức thất tín vì một hai xe phân châu. Nếu phân châu anh dùng tốt như vậy, tới khi đó bọn tôi dùng hết rồi thì làm sao? Dùng tiền mua hả? Một thanh niên khác hỏi. Dùng dược liệu tới đây đổi thôi. Thái độ của Lão Chu rất rõ ràng. Bây giờ anh còn thu mua dược liệu hay không? Lúc này một thanh niên thoạt nhìn hơi có vẻ đôn hậu thả đôi đũa xuống, hỏi Lão Chu. Thu chứ, sao cậu có nguồn hàng hả? Lão Chu hỏi cậu ta. Quê nó liền ở dưới núi Trường Bạch bên đó nhiều người trồng dược hái dược ha. Bên cạnh có người nói xen vào. Vậy sao cậu lại tới đây trồng dược? La mông cười nói. Ba tôi bảo tôi đi ra ngoài học thêm nhiều kiến thức quen biết thêm nhiều bạn bè. Thanh niên đó nói, ba cậu nói đúng, là mông nói, nếu cậu có nguồn hàng, trước gửi chút hàng mẫu tới đấy tôi đánh trước lại ra giá, hai bên đều cảm thấy thích hợp tới khi đó bàn lại chuyện giao dịch nếu chất lượng của dược liệu quả thực không tồi, giá tiền khẳng định phải cao hơn chút so với bán cho người trung gian. Nhà cậu trồng cái gì? Lúc này tiếu thụ lâm hỏi một câu, tang hoàng, thanh niên đó nói, tang hoàng còn gọi là nấm thượng hoàng, tang hoàng. Yếu thụ lâm vừa nghe, liền nhíu mạch gần đây bởi vì Lam Mông xây cây quán kia, gã cũng nghe Lão Bạch và mấy thầy thuốc khác nói qua một ít chuyện về Tăng Hoàng, trước mắt tài nguyên nấm thượng hoàng hoang dại trong nước gần như cạn kịch gieo trồng nhân tạo cũng còn chưa thỏa đáng phát triển lên, phương pháp gieo trồng thông thường nhất chính là trồng túi phôi nấm, gần giống cái lán nấm của làng thượng Thủy bọn Anh. Trước gửi hàng mẫu qua đây xem xem đã, tuy rằng đã không ôm nhiều hy vọng, Lão Chu vẫn là quyết định xem hàng mẫu trước. Cho dù là cuối cùng không có thể mua bán thành công ít nhất cũng có thể thanh niên này xem tang hoàng bọn họ chồng ra rốt cuộc như thế nào cho một chút ý kiến khá khách quan. Dù sao mấy ông lão y quán bọn anh cũng đều là người biết hàng. chương 296. Cuối cùng từ chỗ thanh niên đó gửi tới hai cái tang hoàng. Là mông cầm cho lão bạch nhìn kết quả lão bạch vừa nhìn liền trực tiếp lắc đầu thứ xem như cái nấm trồng ra làm sao có thể dùng làm thuốc. Đối với kết quả này, La Mông cũng không cảm thấy bất ngờ, bản thân thanh niên đó cũng không bất ngờ, chẳng qua là có vài phần thất vọng thôi. Đừng nản trí tiểu lương à, chúng ta chậm rãi lần mò, vẫn sẽ có ngày trồng ra nấm thượng hoàng tốt. La Mông vỗ vỗ bờ vai của cậu ta cổ vũ nói. Tiểu lương này chính là cười cười, không nói gì, trên thực tế, đối với rất nhiều rực nông mà nói, dược bọn họ trồng ra rốt cuộc có bao nhiêu dược hiệu cũng không cực kỳ quan trọng, quan trọng là có người mua hay không, được giá không. Nhà thanh niên này chính là trồng dược liệu, người vùng bọn họ trên cơ bản đều là trồng dược liệu, đối với ngành sản xuất này bên trong rốt cuộc có bao nhiêu trò mèo, gã biết nhiều hơn hẳn so với người bình thường. Khi còn trẻ cũng không phải chưa mơ qua giấc mộng phải trồng ra dược liệu tốt như thế nào, chẳng qua sau đó thấy nhiều nghe nhiều, nhiệt tình tràn đầy chậm rãi cũng liền lạnh rồi, chút năm trước sợ dĩ rời quê tới phía nam làm thuê ít nhiều cũng là ôm ý tưởng muốn thoát khỏi cái nghề đó chính là lúc này tại sao lại cùng bọn họ cùng nhau đi tới nơi này. Có lẽ là bởi vì trong lòng của gã như cũ còn còn sót lại chấp nhất và ảo tưởng khi còn trẻ. Hai ngày trước khi y quán khai trương, lão chú có vẻ dị thường bận rộn Ngày Thủy như quán khai trương là tại ngày 1 tháng 5, đồng thời theo tuần lễ vàng tới, ngày đó cũng sẽ có dòng người đông đúc tới như Vương Trang, bọn anh phải làm tốt một ít chuẩn bị và bố trí trước. Chưa hôm nay ngày 30 tháng 4, có một đám người tình nguyện đồng thành tới Trấn Thủy Nhiêu, những người này trên cơ bản đều khá quen thuộc đối Trấn Thủy Nhiêu. Rất nhiều người bệnh vùng khác vừa tới chấn thủy như nhân sinh không quen ăn cơm ở trọ đều là cái vấn đề tới khi đó bọn họ chuyên môn làm một ít công việc dẫn đường và khai thông cùng với cung cấp một ít trợ giúp khác trong khả năng. Tới khi đó đám tình nguyện viên này ăn ở đều tại như vương trang, ban ngày buổi tối mấy tốt người luôn phiên làm việc đợi sau khi tuần lễ vàng qua rồi mới sẽ rời đi. Lúc chập tối, Lão Chu mượn thời gian ăn cơm, bàn một chút về vấn đề đồ ăn của mấy ngày tiếp theo cùng hầu mập đột nhiên rôi ra nhiều người như vậy. Đội ngũ ban đầu khẳng định làm không sể cho nên tới khi đó còn có thể do Trần Kiến Hoa bố trí một phần nhân công ngắn hạn dài hạn tạo thành ban nấu nướng lâm thời. Lão Chu, dư hấu trên núi chúng ta chín rồi. Lúc này một người thanh niên mồ hôi ướt đẫm đi vào trong canteen, hàng này vừa vào cử liền lớn giọng giống lên một câu như vậy Kết quả một hòn đá kích khởi ngàn tầm sóng, người của cả canteen nhất thời đều kích động lên Thật hay giả, này còn chưa tới tháng 5 mà Năm nay liền bắt đầu ươm giống sớm, có vài mảnh ruộng dưa, lúc mới vừa trồng xuống, còn dựng lán lớn đó, ông không biết à Năm nay có mấy mảnh ruộng dưa thật trồng sớm Lão chua tới trên núi hái hai trái dưa hấu mang về đi Tuần lễ vàng sắp tới rồi, chúng ta chúc mừng trước một chút. Sao cậu biết dư hấu chín vậy? Lão Chu hỏi người nọ. Buổi chiều lúc tôi làm việc trên sườn núi thấy một đám chó nhỏ nhà các anh bao vây vẫn đào quanh một hai trái dư hấu. Bộ dáng của người thanh niên này khuôn mặt hưng phấn. Này khẳng định chính là có dư hấu chín. Đám chó con nhà Lão Chu cái mũi thính lắm. Trong canteen lập tức liền có người cao giọng phụ hỏa. Chúng nó chính là người linh tinh một chút. Lão Chu ý đầu ngụy biển. Lừa ai đó, đám chó con nhà các anh người dư hấu trong ruộng chín hay không chín, người một trái chuẩn một trái Chút chuyện ấy trên như vương trang, tưởng ai còn không biết hả Lão chu anh nhưng đừng kêu kịch nếu hôm nay mọi người gặp đúng dịp liền hái hai trái dư hấu về chúng ta nếm thử chút đi mà Đúng đó, dư hấu, dư hấu, dư hấu, dư hấu, ai ai, đừng ồn ào Lão chu xua xua tay ý bảo mọi người im lặng một chút, đừng làm gà mái nhà tôi sợ tới mức không đẻ trứng Ai, trong đám người nhất thời phát ra một trận thổn thức phản đối Lão chu à, gà mái nhà anh đều là gà chiến đấu Chúng nó dọa tôi sợ gần chết tôi nhưng không dọa được chúng nó Gà mái của như vương trang liền chuồn chuồn bay trên trời đều có thể nhảy lên mổ vào miệng Sức chiến đấu đó nhưng không đùa được đâu Ai cực khổ nhiều ngày như vậy, muốn ăn miếng dưa hấu đều không được Làm việc còn có sức làm gì được nữa Có người nói như vậy, không sức lực ngay cả khẩu vị ăn cơm đều không có Muốn ăn miếng dưa hấu sao liền khó như vậy? Sao ngay cả chút nguyện vọng đó đều không được thỏa mãn vậy? Cụ cải nhỏ ơi, chồng trong ruộng, lúc này không biết ai lại dẫn đầu hát bài cụ cải nhỏ. Hai ba tuổi nha, không có mẹ nha, lúc tới câu thứ hai này, người hát theo đã rất nhiều rồi, tuy rằng là ca từ thê lương, nhưng lão chu nhìn bộ dáng của những người này, rõ ràng là thật cao hứng, xem ra hôm nay dưa hấu này bọn họ là nhất định ăn rồi. Mấy người học trò, học trò của học trò của Lão Bạch ấn tượng đầu tiên đối Nghiêu Vương Trang Chính là một đám người ầm ầm hát cù cài nhỏ trong tin Bọn họ cũng là lúc buổi chiều vừa tới, đi bên lò rèn gặp Lão Bạch trước Lão Bạch bởi vì biết hai ngày nay Lam Mông khá bận cho nên cũng liền không có gọi điện thoại gọi anh qua trước Trái lại lúc này tự mình dẫn người tới đây cho anh, không nghĩ tới còn chưa vào tứ hợp viện trước nghe một bài hát cù cài nhỏ Sao cảm thấy ngốc như vậy chứ Lúc này một học trò nào đó của Lão Bạch rõ ràng liền có hơi không thích hứng lắm bầu không khí của Ngư Vương Trang Thầy chúng ta nhưng xem như tìm được tổ chức rồi Một học trò khác phun ra một câu như vậy Lúc mấy người vào viện tử, vừa vặn liền chạm mặt Lão Chu sách cái sọt đang từ bên trong đi ra ngoài Loại tình huống này giống hôm nay, anh không lên núi hái hai trái dư hấu về khẳng định là không được Chà, đây là điều tới rồi A Lão Chu vừa thấy Lão Bạch dẫn tới những người này Ánh mắt nhất thời đều phải tỏa ánh sáng Lão Bạch đủ ý tức Vốn liền nói giúp anh kêu hai ba người lại đây Kết quả tới lúc này chính là một đám Cậu đây là muốn đi đâu Lão Bạch hỏi anh Tới trên sườn núi hái hai trái dưa hấu Lão chua tươi cười đầy mặt nói Cậu đi đi Lão Bạch xua xua tay Ông cũng là quen thuộc đối nghiêu vương trang này Lúc này cũng không cần anh tiếp đón Vậy các ông đi canteen ăn chú gì lót giả trước đi Lão chua nói Được rồi Hai ngày nay cậu cũng bận, buổi tối hôm nay chúng ta liền ăn ở canteen. Lão Bạch nói lưới này, chính là ý không cần chuẩn bị riêng tiệc rượu chiêu đãi nhóm học trò, học trò của học trò của ông. Này sao không biết ngại như vậy chứ? Mọi người cứ ăn lót giả chút gì đó trước trong canteen, chờ muộn một chút chúng ta lại cùng nhau uống một chút. Lão Chu nhiệt tình nói, này cũng được. Nghe nói muốn uống chút lão bạch cũng là khá thích thằng nhóc la mông này giấu không ít rượu ngon ở trên như vương trang, ngày thường luôn một mực từ chối không chịu lấy ra ngoài. La mông thả cái sọt vào trong thùng xe ba bánh, lái xe ba bánh ra khỏi thứ hợp viện, đi hướng trên sườn núi hái dưa hấu, hôm nay nhiều người như vậy, hai ba trái dưa hấu căn bản không đủ chia, nếu đã hái, vậy rước khoát liền hái thêm mấy trái. Chính là có hơi đau lòng đó, nữ dư hấu giống cỗ này trồng xuống trước, nếu bán cho hai tên mã từ quân và đoạn gia thụ, giá tiền khẳng định không thấp được một cân dư hấu nếu có thể bán 18 tệ, một trái dư hấu nhưng liền phải hơn 100 tệ, tuy tiện hái mấy trái, vậy liền hơn 1.000 tệ rồi, cho dù hiện tại anh là gia sản lớn, này cũng không có thể xem 1.000 tệ không là gì cả, hơn nữa cũng không phải ăn lần này liền không có lần sau, chỉ cần Nghiêu Vương Trang Anh còn hoạt động, mọi người còn làm việc chi tiêu này liền không dừng được. Lúc này sắc trời đều bắt đầu có chút tối mờ rồi, còn có một ít con chó con đi dạo nhảy nhót trên sườn núi, dự đoán đều giả ăn cơm tối hết rồi, đám chó con này vừa nhìn thấy lão chu chạy xe ba bánh tới sườn núi, liền đều xông tới. Đồ phá cuộc một chút ý thức giữ bí mật đều không có. Lão chú dừng xe bên bờ ruộng dưa thuận tay liền vỗ một chút ót của một con chó con. Ô, con chó con bị đánh còn rất tủi thân, cả ngày chỉ biết chơi đùa linh tinh, lão chu xách cái sọt vào ruộng dưa. Gâu gâu, vừa nhìn tư thế của anh liền biết muốn hái dưa, nhóm chó nhỏ đều thực hưng phấn. Ngoại trừ chơi liền biết ăn. Gâu gâu gâu, giúp tao xem xem có trái dưa hấu nào chín không. Gâu, trái này à, mày xác định. Ừ, ừ, gâu gâu, gâu gâu gâu, bên kia cũng có, gâu, còn có. Hái dưa hấu xong, lão chu bổ một trái ngay tại chỗ, để lại một nửa cho nhóm chó nhỏ, một nửa khác và những trái dưa hấu khác bị anh mang về thứ hợp viện. Năm nay lần đầu tiên ăn dư hấu, mọi người đều rất vui vẻ, cũng không chờ kịp ngâm trong nước lạnh hoặc là bỏ vào trong tủ lạnh làm lạnh liền khẩn cấp hối thuốc lão chu nhanh chóng chia dư hấu dư hấu giống cũ này cùng dư hấu lớn vỏ sọc năm ngoái trên miêu Vương trang trồng rõ ràng có chút khác biệt ngoại trừ màu sắc vỏ dưa và kích cỡ sau khi bổ nhìn một cái cũng rất khác nhau vỏ dưa hấu càng mỏng thịt dưa rõ ràng toàn nhìn rõ ràng phải mịn rất nhiều thịt quả xếtt chặt nhẫn nhụi nhưng lại đặc biệt giòn dư khấu khá nhỏ màu sắc hơi nhạt số lượng khá nhiều. Lúc này không có thiếu thụ lâm hỗ trợ bổ dưa, bản thân lão chu tự bổ tuy rằng kích cỡ không đều nhau, nhưng là không sai biệt lắm, vừa bổ còn vừa nhấn mạnh, mỗi người đều chỉ có một miếng thôi. Yên tâm đi, chúng tôi sẽ giám sát lẫn nhau. Dư hấu liền mấy trái vậy thôi, người lại nhiều như vậy, đương nhiên phải giám sát lẫn nhau, bằng không nhất định không đủ chia. Dư hấu này ăn rất giòn, cảm giác giống như ăn ngon hơn một chút so với dư hấu lớn vỏ sọc. Dư hấu này bán một cân không ít tiền ha. Hôm nay lão chu chúng ta thật đúng là chảy máu rồi. Đừng quá đau lòng, ngày mai bọn tôi làm việc khẳng định càng ra sức. Không cho ăn dưa hấu liền không chịu ra sức. Lão chu chia dưa xong, bản thân cũng cầm một miếng gặm gặm một ngụm. Loại dưa này ăn thật ngon, dựa vào mùi vị này, liền ngon hơn nhiều so với dưa hấu lớn vỏ sọc lại nói. Từ sau khi có được một cái linh tuyền như vậy, miệng lão chu cũng trở nên càng sành ăn. Này khẳng định a không bãi công liền coi như là rất phối hợp rồi. Không dư hấu làm sao có sức lực làm việc. Sau khi mọi người ăn dư hấu xong rồi, mọi người đều là hài lòng thỏa dạ Dư hấu của nhà lão Chu thật là miễn chê trong veo lại giòn tan, vị dưa không nồng không nhạt lại cực kỳ câu người ăn tới bọn họ hẳn không thể ngay cả vỏ dưa đều gặm sạch luôn. Trong đám này liền kể cả bản thân lão Chu còn có lão Bạch và nhóm học trò, học trò của học trò của ông ta kể cả người nào đó mới nãy còn nói bọn họ hát cù cài nhỏ thật ngốc. Buổi tối, la mông chiều đãi đám người đám thầy trò cùng với nhóm học trò của học trò tại căn phòng của Bạc Nhất Quái, cũng không làm món ăn phức tạp cái gì, bảo hầu mập hỗ trợ giang một dĩa đậu phộng, lại xào hai món nhắm đơn giản, ngoài ra mang lên một ít trái cây, lấy ra mấy bình rượu ngon. Lão bài cùng với nhóm học trò, học trò của học trò của ông đều tỏ vẻ đặc biệt hài lòng đối đám rượu dương mai rượu sơn trà cùng với rượu cầu kỳ, đồ ăn không không đồ ăn căn bản không quan trọng, bọn họ chỉ cần có đám rượu này uống liền rất sướng rồi. Bữa tiệc rượu này lúc uống tới một nửa ông la dẫn bé khỉ tới đây, hôm nay tiếu thụ lâm đi Vĩnh Thanh, la mông lại khá bận sau khi bé khỉ tan học bảo bé đi cùng la Mỹ Tuệ la Mỹ Linh đi bên ông la trong làng, lúc này sắp tới thời gian đi ngủ rồi, bé khỉ nói muốn về đi ngủ, vì thế ông la liền đưa bé trở về. Bé con còn biết chơi cờ vua, một học trò nào đó của lão Bạch vừa thấy cái bàn cờ gập trong tay bé khỉ lập tức liền bị hấp dẫn lực chú ý thoạt nhìn hình như là người mê cờ. Chơi tốt bình thường người lớn đều chơi thua bé. La mông khen nói, ai chi người lớn trẻ con cái gì, nước cờ giờ chính là nước cờ dở. Người này lúc này hiển nhiên đã uống hơi nhiều rồi, quên bên trong những người ở đây còn có còn có không ít người chơi dở. Cũng không đều là người chơi giờ con cháu rất lợi hại. La mông tiếp tục khen, có bao nhiêu lợi hại. Người nọ rõ ràng là không tin tưởng lắm, nếu không chú thử xem đi. La mông kích ông ta, được, thử liền thử. Lúc này người này uống tới hơi say rồi, nghe nói có người biết chơi cờ cao hứng còn không kịp tuy rằng đối thủ chính là một đứa bé, tùy tiện chơi hai ván cũng không thể. Cũng đừng chỉ chơi cờ chúng ta cực chút gì đi. Lão chu liền bắt đầu dụ dỗ cậu muốn cực chút gì, lúc này đối phương cũng đều không phải là toàn bộ không lý trí. Nếu như chú thắng, cháu sẽ tặng chú hai bình rượu, muốn rượu gì tùy tiện chú chọn. Lão chú quăng mồi nhử, này cần gì phải chọn, đương nhiên là muốn như vậy Đối phương nói xong, một bàn tay liền vỗ lên trên bình rượu cầu kỳ đặt trên mặt bàn Hiện tại cậu là có thể khiêng cái quốc đi ra ngoài đào hai bình rượu này ra trước Nếu như chú thua, liền phải ở lại y quán của cháu làm đủ hai tháng Lão chú nói, mới nãy tại trong cuộc trò chuyện cùng nhau đã biết được Sau nghi thức khai trương y quán, chân chính chân chính phải ở lại hỗ trợ chính là ba người khác Người này cùng với mấy người khác lần này thuần túy là tới góp vui thuận tiện lại đây thăm lão bạch một chút Được Không vấn đề, đối phương đáp ứng đặc biệt sảng khoái ở trong mắt ông ta, hai bình rượu cầu kỳ này căn bản là tương đương là tặng không. Lão Bạch chẳng ừ chẳng hừ một bên uống rượu, một bên vây xem học trò nhà mình là làm sao mắc mưa bị lừa. Mới nãy lúc mới vào viện tử thằng này nói ông cái gì ấy nhỉ? Nói ông ngốc, chương 297 Thủy Nhiêu Quán khai trương. Lần này Lam Mông Bẫy được người thầy thuốc ngồi khám này tên Vương Thừa Phong, ở trong đám học trò của Lão Bạch đứng hàng thứ ba, năm nay cũng có hơn 50 tuổi rồi, từ lúc hơn 10 tuổi bắt đầu đi theo bên người Lão Bạch hơn 30 tuổi học thành nghề, hiện giờ lại 20 năm sau trôi qua chính ông ta cũng dạy dỗ ra mấy học trò không tệ, lần này Vương Thừa Phong đi ra ngoài y quán nhà ông phải dựa vào mấy học trò đó chống đỡ. Theo lão Bạch nói, học trò thứ ba này của ông là một người kiếm tiền lợi hại nhất bên trong đám học trò của ông, sở trường của nó là chữa vô sinh, rất nhiều người nghe nói danh tiếng của nó, ngàn dặm xa xôi tới đó tìm nó xem bệnh. Là mông ánh mắt cậu không tồi, lúc này ép thằng này ở lại đây làm đủ hai tháng, đảm bảo cậu kiếm được đầy chậu đầy chén. Học trò nhà mình thua cờ, lão Bạch thật cao hứng. Vậy cháu nói một tiếng cùng bọn họ trước nhanh chóng dán quảng cáo ra ngoài. Là mông nói xong liền cầm di động đi ra hành lang bên ngoài, anh vốn tùy tiện tóm người cho đủ số, lòng nghĩ nhóm học trò của lão bạch tóm lại là không tệ được không nghĩ tới thế nhưng bị anh tóm được báo vật rồi. Là mông dựa tải trên lan can gọi điện thoại cho bốn mắt bảo nó nhanh chóng phát cái thông báo về chuyện này trên trang web của Thủy Nhiêu Quán, sau đó chỗ diễn đàn đồng thành cũng phải nhớ rõ nói một tiếng, trong cái diễn đàn đó có rất nhiều fan ruột siêu cấp của Nhiêu Vương Trang, năng lực khuếch tán tuyên truyền vô hạn. Lúc này bé khỉ cũng đi tới rồi, dơ tay giữ giữ đôi óc chó gần đây bé đang xoa tới trước mặt lão chu Không trốn con đâu mà. Là mông nói chuyện xong, cúc điện thoại, rất sảng khoái liền cầm lấy đôi óc chó này. Tối hôm nay con anh ra sức khẳng định không thể để bé làm không công. Đề cập tới vấn đề giáo dục, nếu hồi nhỏ liền quen làm không công, trưởng thành nói không chừng còn phải làm không công cho người ta, đó là lão chu tuyệt đối không muốn nhìn đến. Là mông một tay xoa óc chó, một tay dắt bé khỉ, sau khi hai người vào nhà vào nhà, như cũ ngồi xuống vị trí ban đầu. Bé con này năng lực chơi cờ không tồi, hôm nay là tôi nhìn nhầm rồi. Vương Thừa Phong cầm lấy bình rượu lại rót một ly rượu cầu kỳ cho chính mình, nếu ông ở lại nơi này hai tháng y quán nhà mình phải tổn thất không ít thu nhập, lúc này uống nhiều một chút là đỡ một chút. Mấy đứa bay tại phương diện này còn có đứa nào muốn thử xem cùng bé khỉ không? Lúc này lão bạch cũng là đang cao hứng. Không thì, để học trò con và bé chơi ván tiếp theo. Lúc này lại có lại có một người nói chuyện, nhìn tuổi tác cũng không kém Vương Thư Phong nhiều lắm, là một nữ thầy thuốc duy nhất trong những người tới đây. Chật, Vương Thư Phong nhấp một chút rượu cầu kỳ vào miệng, như là có chút phản đối. Y thuật học trò cô thế nào? Có thể ngồi khám không? Nếu không thể ngồi khám, lão chu cần gì lấy hai bình rượu cầu kỳ cự cùng gã ta chứ? Nếu nó thua tôi ở lại, người nữ thầy thuốc mới nãy nói. Vậy được. Lão Chu Động Tâm, hai ngày nay người bệnh tụ tập tới Trấn thủy nghiêu càng ngày càng nhiều, anh nhìn đều có chút sốt ruột nhiều người như vậy, liền mấy thầy thuốc ngồi khám như vậy, khi nào mới có thể xem bệnh xong. Tuy rằng anh cũng biết này rất có khả năng là cái bẫy, xem phản ứng vừa rồi của Vương Thừa Phong liền có thể biết một ít những người ở đây lúc này cũng là sắc mặt khác nhau, la mông đều thu hết những cái này vào trong mắt. Chẳng qua cũng chơi một ván xem sao, thua cũng chính là hai bình rượu cầu kỳ, thứ này anh còn có một ít thi thoảng thua một lần cũng không có hại gì. Được chúng ta chơi chút đi. Học trò của nữ thầy thuốc kia nói xong liền sắn tay áo ngồi xuống bên cạnh bàn cờ. Bé khi ngẩn đầu nhìn gã một lát, sau đó nói, không chơi. Người ở đây đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền có người cười ha ha. Tại sao không chơi vậy? Học trò của nữ thầy thuốc kia buồn bực mới nãy gã còn sắn tay áo định chơi thỏa thích một lần kết quả bé con người ta căn bản không chơi cùng gã. Chật không lớn không nhỏ, sư thúc nói chơi với con thì chính là không chơi với con còn hỏi tại sao không chơi với con. Lão bạch ở một bên lửa cháy đổ thêm dầu. Học trò của nữ thầy thuốc kia không còn lời gì để đáp lại. Bé khỉ xem như học trò thân truyền của Lão Bạch mà gã lại là học trò của học trò Lão Bạch cho nên ấn vai vế mà nói, bé khỉ quả thật là sư thuốc của gã. Ta nói chí Đức này, một phen tuổi sao còn không phúc hậu như vậy chứ, ai chẳng biết học trò cô là quán quân cả nước chứ. Lúc này Vương Thừa Phong rốt cục cũng nói chuyện rồi. Không phải là vì lừa hai bình rượu cậu ta để uống sao, không nghĩ tới bé con này tinh như vậy. Lúc này nữ thầy thuốc tên Quý trí Đức cũng cười lên. Bé khi một mực ở một bên nghe bọn họ nói chuyện không lên tiếng, bình thường lúc bé ở bên lò rèn chơi cờ cùng lão thường, nhóm ông lão khác trong tòa nhà liền không ít ở một bên loạn ra chú ý cho bé. Nếu bé nghe lời bọn họ thua cờ thường thường liền rất nhanh, thời gian dài trôi qua bé liền biết rồi, việc này còn phải dựa vào chính mình suy nghĩ, chính mình quyết định mới được. Đương nhiên, thói quen như vậy sau khi được đưa vào trong cuộc sống, bé cũng sẽ có vẻ càng thích tự hỏi hơn so với phần lớn trẻ con khác, càng thói quen chính mình làm phán đoán. Là mông và thiếu thụ lâm cũng không là cái loại cha mẹ dục vỏng khống chế đặc biệt mạnh Lại càng sẽ không ép buộc yêu cầu bé khi làm việc theo ý thường của bọn họ Mọi người nói coi bé con nhỏ như vậy làm sao có thể có chủ ý như vậy chứ Bé khi phải không Tới kêu sư tỉ Sư tỉ, ôi chào, nhìn xem tiểu sư đệ chúng ta nè Bà già dê sồn này Vốn chính là sư tỉ mà không gọi sư tỉ gọi gì Mấy người nói coi Tối này liền vô cùng náo nhiệt như vậy trôi qua Hôm sau chính là ngày mùng 1 tháng 5, ngày này nơi nơi đều rất bận, Trấn Thủy Nhiêu rất bận, Thủy Nhiêu Quán rất bận, Nhiêu Vương Trang rất bận, công ty vận chuyển của bọn Tiếu Thụ Lâm cũng rất bận, ngay cả bên Bảo Tháp tự đều rất bận. Rất nhiều người đều tin tưởng tương lai Thủy Nghiêu Quán của Lão Chu nhất định phi phàng quyết định muốn tận mắt chứng kiến khoảnh khắc mang tính lịch sử này Thậm chí có người ngàn dặm xa xôi tới đây xem buổi lễ Nhưng mà vượt ra dự kiến của mọi người Đối mặt biển người đông đốc phía trước Thủy Nghiêu Quán Lúc này Lão Chu lại biểu hiện rất khiêm tốn Chính là đơn giản nói mấy câu hình thức Sau đó liền tuyên bố Thủy Nghiêu Quán chính thức khai trương Tại trong tiếng pháo đi đùng cửa lớn thủy nghiêu quán bị chậm rãi mở ra, nhóm người bệnh tới đây chữa bệnh dưới sự dẫn đường của nhóm tình nguyện viên có trật tự từng nhóm tiến vào trong y quán. Trong đình nghiêu vương bên ngoài thủy nghiêu quán lúc này cũng là vây đầy người ba tầng ngoài ba tầng trong, mã thư quân liền đứng ở bên cạnh thùng quyên tiền từ trong cái ví tiền của mình, lấy ra một sấp tiền mặt nhét vào trong thùng quyên tiền. Ông chủ mã, lần này anh tổng cộng quyên bao nhiêu vậy? Trong quần chúng vây xem có người lên tiếng hỏi ai cũng không bao nhiêu tiền, nhiều tiền ít đều là tấm lòng. Chị bệnh cứu người, chuyện này rất tốt, tôi nhất định ủng hộ. Mã thư quân còn chơi một hồi hàm xúc, trên thực tế tiền mặt vừa quyên chính là một vạn tệ, lúc này gã trước mặt nhiều người như vậy, nhét một sấp tiền mặt vào trong thùng quyên tiền, gã cũng không tin không ai đi đếm. Ông chủ mã nhân từ nha không ít người đều nói như vậy, ai ai cần phải cần phải. Ông chủ mã ở trong đám người tìm đúng mấy người cầm camera cầm di động, đối diện màn ảnh bầy cái bâu tranh thủ tận lực lưu lại nhiều hình chụp đẹp. Lúc này, bên ngoài đình truyền tới một trận huyên náo, thì ra là ông chủ đoạn cũng tới, hàng này cũng không phải một mình mình tới, phía sau gã còn đi theo một phần hội viên VIP của hội sở nhà mình. Đây là hoạt động trước đó gã trù hoạch sẵn rồi, tổ chức hội viên VIP đi thăm nơi sản xuất nguyên vật liệu của mấy món ăn chủ yếu trong hội sở bọn họ sử dụng, nói thật cho dù chính hắn không công khai, lúc này rất nhiều người thảo tin cũng đều đã biết tầm tầm rồi, chẳng qua trước khi tổ chức hoạt động này, gã vẫn là thương lượng một chút trước cùng lão Chu, lão Chu cũng đáp ứng rồi, ở bên Hồng Kông, tạm thời cũng chỉ công hàng cho một mình gã tuy rằng chính là hứa hẹn miệng, nhưng mà đoạn gia thủ hiển nhiên khá tin tưởng đối nhân phẩm của lão Chu. Tại trên đường tới đây, đoạn gia thủ cũng đã nói không ít chuyện trên Nhiêu Vương Trang cho nhóm hội viên VIP của hội sở nhà mình, bản thân gã liền từng làm nhân công dài hạn trên Nhiêu Vương Trang, nghe mọi người nói chuyện trên Nhiêu Vương Trang không ít Nhiêu Vương giống gì đó, đất thần nước thần gì đó, còn có rắn lớn và trồn suốt quỷ nhập thần, đàn khỉ trên núi, bị gã nói tới kêu một cái mơ hồ. Ngoài ra, đoạn gia thụ còn giới thiệu diễn đàn đồng thành và tiệm đặc sản của nhà La Hưng Hiễu cùng bọn họ, hai cái này đều là nơi nhiều fan ruột của Nghiêu Vương Trang thường xuyên ghé thăm. Anh xem đồ trong tiệm đặc sản nhà bọn họ bán đều rất rẻ, chính là chủng loại đặc biệt ít phải không? Đó là bởi vì bán chạy lắm, lên giá hàng chưa bao lâu liền đều bị cướp hết rồi. Lộ cái tin cho các anh, trước Tết đoan ngọ năm nay, Lão Chu muốn gói một đám bánh trưng đăng lên tiệm online bán tới khi đó nếu các anh cảm thấy hứng thú cũng có thể đi cướp chút xem. Bánh trưng gì? Dùng gạo nếp của Ngư Vương Trang gói à? Nếu là dùng gạo nếp của Ngư Vương Trang sản xuất gói bánh trưng, bọn họ khẳng định phải cướp. Khẳng định không phải, Ngư Vương Trang một năm mới trồng ra bao nhiêu gạo nếp chứ, chỉ là bánh trôi gói cho hội sở cho chúng ta cũng không đủ dùng. Bánh trưng lần này, là gạo nếp thu mua từ thôn làng lân cận đậu xanh trái lại của đậu của Ngư Vương Trang sản xuất thịt mặn là dùng thịt heo của nhà bọn La Hán lương muối chế, gói bánh trưng dùng chính là lá tre trên núi bọn họ, bánh trưng lá tre ăn qua rồi chứ. Rất thơm kích cỡ cũng lớn, bán không mắc nghe lão chú nói, một cái bánh chưng lá che liền định bán 5 tệ xem như tri ân khách hàng thân thiết. Sở dĩ ông chủ đoạn biết chuyện này, vẫn là bởi vì nguyên nhân thời gian trước lão chu liền cũng bắt đầu bố trí người đi lên núi nhặt lá che rồi. Tới khi đó hội sở chúng ta cung ứng hay không? Đối đám người lắm tiền bọn họ tranh cướp trên mạng cùng với đám dân mạng đông nghìn nghịt còn không bằng bỏ thêm chút tiền đỡ mệt. Tới khi đó tôi tận lực tranh thủ này khẳng định là phải cung ứng, ngoài ra trên nhiều vương trang hàng năm tuyển nhân công, nếu các anh cảm thấy hứng thú tùy thời cũng có thể tự mình tới đây. Tôi xem topic trên diễn đàn đồng thành giống như nói không hề ít người bên ngoài cũng tới chỗ anh ta làm việc à. Có mệt nhọc hay không? Mệt nhưng mà sảng khoái cái chuồng châu đá xanh trên nhiều vương trang. Còn có hệ thống khí mê tan, hai cái nhà sàn lớn trên núi, còn có một cái đập nước lớn cùng với đám rộng bậc thang trên sườn núi, còn có toàn bộ hệ thống tưới tiêu, rất nhiều công trình đều là mọi người cùng nhau thi công hoàn thành. Nghe nói gần đây bên trên nhiều bối lĩnh đang đào cây ao ba ba, ngay tại dưới chân vách núi đá, trên hai bên vách đá còn trồng rất nhiều thiết bị thạch học. Chúng ta cũng đi xem một chút đi. Một xe người bị gã nói tới lòng ngứa ngáy khó nhìn. Chỗ cậu ta chưa bao giờ để người ta đi tham quan. Ông chủ mã nói. Vậy chúng ta cũng đi làm việc. Này không phải chuyện rất đơn giản sao? Đi làm việc, tôi sợ các anh chịu không nổi. Ông chủ đoạn lo lắng nói. Sợ cái gì, anh đều chịu được nhiều ngày như vậy, liền bọn tôi không chịu được. Đám người trên xe phản đối. Vậy được trước lên như vương trang, tới khi đó nếu ai chịu không nổi, liền đi khách sạn trước đó chúng ta đặt sẵn rồi nhé. Ông chủ đoạn gõ thước tay, cứ như vậy, gã lại bớt đi không ít chi phí ăn ở. Gõ thước tay, ví với người chủ trì đã quyết định xong, thỏa thuận mua bán xong xuôi. Cứ như vậy, một đám người quyết định muốn lên Mưu Vương Trang, chẳng qua trước khi đi Mưu Vương Trang, hôm nay y quán của nhà lão Chu khai trương, bọn họ khẳng định cũng là phải góp vui một chút, vì thế một đám người trùng điệp liền tới đó. Lúc bọn họ tới, vừa vẳn chạm mặt ông chủ mã đang quyên tiền, chỉ thấy gã nhét một sấp tờ 100 tệ vào trong thùng quyên tiền. Đoàn người bọn họ, dọc theo đường đi liền nghe không ít đoạn gia thụ nói một ít chuyện về La Mông và Ngư Vương Trang, lại đổ bộ lên diễn đàn đồng thành xem không ít topic, cũng có một cái ấn tượng đại thể đối La Mông, lúc này lại thấy bà con nông thôn bản địa quyên tiền quyên tới hào phóng như vậy, không khỏi cũng sinh ra cảm động ở trong lòng. Nếu chúng ta đã quyết định phải đi lên Ngư Vương Trang làm việc trên người mang nhiều tiền mặt như vậy cũng vô dụng nếu không liền đều quyên hết đi. Có người đề nghị nói, quyên quyên, những người khác đều phụ họa. Vì thế một đám người đi tới đó từ trong ví tiền chính mình moi ra một sấp tiền mặt 100 tệ nhét vào trong thùng quyên tiền, đây đều là vốn chuẩn bị dùng để tiêu xài xa xỉ, lúc này liền đều dùng để làm việc thiện. Những người này đều là hội viên VIP của hội sở XS chúng tôi, vốn là tới đây du lịch đúng lúc gặp thủy nghiêu quán khai trương, coi như là tận một phần tâm ý. Đoạn gia thụ giới thiệu thân phận của nhóm người bọn họ cùng mọi người. Tách tách tách tách, âm thanh chụp hình liên tục bên tai. Ông chủ mã cười tùm tìm đứng ở một bên làm bối cảnh, trong lòng không ngừng chửi rùa, họ đoàn này cũng thật biết cướp nổi bật. Chỉ chốc lát sau, lão chô cũng tới rồi, trong tay còn rắt bé khỉ, hôm nay tiếu thụ lâm không đi cùng bọn anh, chờ trễ một chút, tiếu thụ lâm cũng sẽ dẫn người công ty mình tới đây quyên tiền. Sao lão chô cũng tới quyên tiền vậy? Mọi người thấy lão chô cũng cầm một túi tiền tới đây, dối rít bàn tán Đúng nha, những người đó chữa bệnh miễn phí, vốn cũng chỉ thu một nửa chi phí tương đương nói là ra một nửa từ trong tiền quyên góp được y quán các anh ra một nửa tới khi đó có đủ hay hòa vốn hay không còn khó nói anh còn quyên tiền gì. Hôm nay mọi người đều quyên, tôi cũng tới đây góp vui. Lão chô cười thùm tỉm nói. Sau này đám tiền quyên góp này chúng tôi dùng như thế nào Còn mời mọi người giám sát nhiều hơn Tư liệu người bệnh xin chữa bệnh miễn phí Chúng tôi sẽ đăng lên trên trang web trước 3 ngày Xin mọi người hỗ trợ xác minh Một khi phát hiện có chỗ không đúng Người tố cáo có thể nhận được một túi quả lớn của Nguyêu Vương Trang tặng Cứ tiếp tục làm như vậy anh nhưng đừng khiến chính mình lỗ sạch vốn đó Mọi người kỳ thật vẫn là hy vọng Nguyêu Vương Trang có thể ổn định dài hạn phát triển tiếp Sợ lần này la mong dùng sức quá mạnh khiến chính mình phá sản Hẳn là không lỗ được cũng không phải mỗi người đều chữa bệnh miễn phí. Ít nhất 2 tháng trước đó, 8 phần là sẽ không lỗ vốn. Lamông vừa mới lừa được một thầy thuốc ngồi khám chuyên chữa vô sinh rất giỏi. Tối qua vừa mới thả ra tin tức hôm nay liền xuất hiện không ít người bệnh hẹn trước. Phải biết rằng, bệnh vô sinh này thủy nghiêu quán là không cho chữa bệnh miễn phí. Sau này thủy nghiêu quán này còn phải dựa vào mọi người quan tâm nhiều hơn. Lão chu chắp tay ti lễ cùng mọi người. Hôm nay anh thật cũng không có mặc một bộ quần áo viên ngoại kia, mà là mặc Âu phục giày ra từ buổi lễ khai trương tới bây giờ, đều vẫn giữ nguyên hình tượng ổn trọng Hữu lễ, dù sao hiện giờ anh cũng là ông chủ của Thủy Nhiêu Quán. Này đều là hiển nhiên rồi, mọi người đều sôi nổi đáp lời. Lão Chô quyên góp một số tiền, dẫn bé khỉ đi khỏi đình Nhiêu Vương, đi tới bên y quán. Lão chu thật là một người thiện tâm, hôm nay nhìn qua đặc biệt ổn trọng. Bình thường đều là hay đùa giỡn cùng chúng ta, làm sự nghiệp lớn như vậy, trong lòng cậu ta còn có thể không có chút tính toán trước. Lại nói, lão chu mặc Âu phục còn thật sất đẹp trai. So với sao nam trong tivi còn đẹp trai hơn, ông chủ đoạn và ông chủ mã hai người mặt treo tê cười yên lặng không nói đứng ở một bên, mới nãy bọn họ khuyên góp nhiều tiền như vậy, cũng không thấy có người khen như vậy, thằng nhóc la mông thật giỏi. Lúc này hồ đàn phong vội vàng chạy tới, sáng hôm nay gã có chút việc kéo dài, vốn còn lo lắng mọi người đều tan hết rồi, vậy gã quyên tiền còn quyên cho ai xem chứ? May mắn tới kịp, hồ đàn phong sửa sang lại quần áo ở trên mặt treo lên tươi cười từ tổng ví tiền lấy ra một sấp tiền mặt nhét vào trong thùng quyên tiền, kết quả làm thế nào đều không nhét vào được quay đầu nhìn, lão chu may tại phụ cận cách đó không xa, vì thế lớn giọng giống lên một câu, lão Chu mau tới. Thùng quyên tiền đầy rồi. chương 298 Thùng quyên tiền đầy rồi, Lão Chu nhanh chóng gọi chị Mục kế toán của bên Thủy Nhiêu Quán tới, hai người cùng nhau tới bên đỉnh Nhiêu Vương đếm tiền. Chị Mục cũng là thành viên lâu năm trong diễn đàn đồng thành, trước đây liền thường xuyên cùng mọi người cùng nhau tới Nhiêu Vương Trang làm việc, lúc này nghe nói bên Thủy Nhiêu Quán tuyển kế toán, không nói hai lời liền tới rồi, chị năm nay hơn 50 tuổi, là một kế toán lâu năm rất có kinh nghiệm. Trước kia La Mông còn nghĩ lão thường có thể muốn bố trí mấy người qua bên này tận lực muốn bố trí xong một số vị trí công tác sau cùng chờ tới chờ lui liền chờ được hai người tới. Một người có vẻ chưa tới 40 tuổi tay trái có tàn tật nghe nói là bị thuốc nổ nổ bay, La Mông không phải người trong quân đội cũng không biết tại thời đại hòa bình này tay anh ta rốt cuộc là bị nổ như thế nào chẳng qua anh cũng không hỏi nhiều. Một người khác nhìn đều có hơn 60 tuổi rồi, tinh thần còn rất tốt thân thể cũng tốt chính là gương mặt đó thật thối, nhìn đều hầm hực hơn so với người tay trái có tàn tật Hai người này, là mông vốn là định bố trí bọn họ làm việc ở trong đại sảnh, chẳng qua hai người họ đều nói mình không làm việc này được cũng không thích làm thẳng thắn liền làm bảo vệ, ngoại trừ đề phòng một số tên trộm tên lừa đảo chuyện gì khác đều không cần phải xen vào, đỡ lo Bên La Mông đang đếm tiền cùng chị Mục trên quảng trường bên ngoài liền truyền tới một trận tiếng động lớn ẩm ý, anh vội vã thả tiền xuống chạy tới xem rốt cục là chuyện gì. Lúc này trong đình Nhiêu Vương có nhiều người ngồi đấy, rất nhiều đều là người của chấn trên, ngày hôm nay chạy tới xem náo nhiệt còn có một ít là vừa khuyên tiền còn chưa rời đi, nhiều người như vậy tại chỗ này, La Mông ngược lại cũng không lo lắng tiền trên mặt bàn sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Dù sao cũng là ngày đầu tiên mở cửa y quán, người lại nhiều như vậy. La mông chỉ sợ xảy ra chút lộn xộn gì, anh gấp gáp đi ra ngoài, đẩy ra đoàn người chen vào nhìn một cái, thì ra là bảo vệ nhà bọn anh vừa bắt một tên trộm tiền của bị trộm đã trả lại cho người chủ rồi, lúc này tên trộm đang bị một cái chân đạp trên mặt đất, người bảo vệ hơi trẻ hơn một chút kia dùng một cọng thường nhỏ nhanh chóng bục mấy vòng trên cổ tay bị bẻ quạt ra sau tên trộm, sau đó lại buộc hai cái nút thắt toàn bộ hành trình một tay làm thất sau khi chói xong, dơ tay sách tên trộm lên. Nhìn cái hình ảnh này, Lamông không khỏi nhớ tới trên như vương trang bọn anh, hình ảnh lúc vợ biên đại quân bắt gà, vợ biên đại quân bị câm, làm việc trái lại rất nhanh nhẹn, đặc biệt là quản lý chuồng gà thời gian dài như vậy, lúc chị ta bắt gà La-mông đều cảm thấy thật gọn lẹ một tay buộc một tay chói lại ném lên mặt đất bên cạnh lập tức có thể bắt hai con. Tên trộm bị bắt mọi người xôi nổi khen hay tiền của ai cũng không phải gió lớn thổi tới cực khổ kiếm được mấy đồng tiền, nếu như bị trộm ai không đau lòng chứ. Chí tiết hiện tại trộm cắp không ít bị bắt cũng không nhiều. Về phần tên trộm này, không cần phải nói, khẳng định cũng bị đưa đi đồn công an, gọi 110, xe cảnh sát rất nhanh liền tới rồi, hôm nay là ngày khai trương của Thủy Nhiêu Quán, cũng là ngày trọng đại của Trấn Thủy Nhiêu bọn họ, hai ngày trước đồn công an của Trấn trên cũng vì chuyện này mà mở một cuộc họp nhỏ. Nhìn tên trộm kia bị nhóm đồng chí của đồn công an lôi lên xe cảnh sát, lão chu vỗ vỗ tay, quay lại trong đình tiếp tục kiềm tiền, lúc này hai người bảo vệ của Thủy Nghiêu quán mời tới giống như rất ra sức, điều này khiến anh cảm thấy rất yên tâm, bên trong chung y quán không hề ít dược liệu tốt, sau này còn có thể càng ngày càng nhiều, càng ngày càng vẹn toàn, khó tránh khỏi cũng sẽ có một chút kẻ xấu giò ngó cho nên bảo vệ cũng là cực kỳ quan trọng. Lão Chua quyết định sau này phải cho hai bảo vệ này nhiều phúc lợi một chút nhóm thầy thuốc ngồi khám có gì bọn họ đều phải có, ngoại trừ chia phần trăm ra. Lão Dương, anh và chị Mục cùng đi ngân hàng một chuyến. Đếm tiền mặt xong tự nhiên chính là phải đi ngân hàng gửi tiền, La Mông còn bảo người bảo vệ vừa nãy mới bắt tên trộm đi cùng chị ta, nhìn thân thủ của người này, ai muốn trắng trợn cướp từ dưới mí mắt gã, trừ phi là không muốn sống nữa. Tuy rằng chấn trên bọn anh cũng có không ít người đi theo bạc nhất quay học võ thuật, nhưng võ thuật của bọn họ phần lớn đều chính là dùng để cường thân kiện thể, nhiều nhất chính là luận bàn một chút so sánh cùng hai người bảo vệ lão thường phái tới, rõ ràng liền thiếu mấy phần tàn nhẫn. Được, lão dương cứng ngắc lên tiếng, sau đó liền đứng ở một bên chờ. Là mông cũng không để ý thái độ của gã ta, hai người này chỉ cần có thể bảo vệ tốt thủy như quán thay anh, đó chính là thái độ tốt nhất cái khác đều là vô nghĩa. Trong thời gian sau đó, người tới Đình Nhiêu Vương quyên tiền vẫn là nối liền không dứt nhưng quyên số tiền lớn liền khá ít thấy, đều là cái đoạn thời gian buổi sáng khi Thủy Nhiêu Quán vừa mới mở bởi vì khi đó người vây xem nhiều nhất lập tức quyên nhiều tiền như vậy, phần lớn người vẫn là hy vọng có thể bị người khác nhìn thấy. Lúc này bên đại sảnh y quán là nhất phái cảnh tượng bận rộn tại bên ngoài y quán còn có không ít người đang xếp hàng, trong đó còn có một ít tình nguyện viên mặc áo thun trắng thống nhất đi qua đi lại trong đó. Xin hỏi một chút người bên trong mới nãy nói với chúng tôi, bên ngoài có miễn phí hỗ trợ hẹn trước bệnh viện, ở đâu vậy? Lúc này từ bên trong y quán đi tới một đôi vợ chồng trung niên khoảng 40 tuổi, bọn họ vừa ra tới tìm một tình nguyện viên hỏi chuyện hẹn trước. Ngay tại bên ngoài quảng trường nhỏ này, bên đường cái đối diện tôi dẫn hai người đi. Tình nguyện viên nói xong liền đi đằng trước. Bên đường cây đối diện bên ngoài thủy nghiêu quán, hai ngày nay mới vừa mở một trung tâm đào tạo lớp máy tính chuyên môn dạy một số người có tuổi thao tác máy tính đơn giản. Vì gom danh tiếng tung ra một cái hoạt động miễn phí hẹn trước bệnh viện lớn cả nước chủ yếu là giúp một số người bệnh cần khám Tây Y làm hẹn trước. Làm sao còn có bảo đi khám Tây Y vậy? Hàng người phía trước trong đó có một người phụ nữ trung nhiên liền hỏi. Là có một số ca bệnh như vậy, thầy thuốc bên này có đôi khi cũng sẽ đề nghị bọn họ đi làm giải phẫu, hoặc là làm thêm mấy mục kiểm tra. Nói chuyện chính là một người học việc đứng ở cửa y quán, đám học việc bọn họ cũng là chia cấp bậc, cấp bậc cao nhất đang trôm non đại sảnh, cấp bậc thấp nhất ngay tại cửa bên này, bị sắp xếp ở bên ngoài, trên cơ bản cũng liền nói rõ trụ cột của bọn họ còn rất kém còi. Ai chính là bởi vì không muốn làm giải phẫu mới tới nơi này. Người phụ nữ đó thở dài nói, thân thể của gì là cái vấn đề gì? Người học việc kia hỏi gì ta? Tôi không vấn đề, chỉ là dạ dày con trai tôi không tốt khám mấy cái bệnh viện rồi, đều bảo con tôi phải làm giải phẫu, nói là phải cắt bỏ nửa dạ dày, đó chính là dạ dày, cắt bỏ không tiếc được sao. Hơn nữa nó lại còn trẻ như vậy, tôi và chồng bàn tới bàn lui, quyết định vẫn là trước khám chung y đã. Người phụ nữ kia nói, vậy lát nữa hai người đi vào trong tìm thầy thuốc lý thương quần khám đi, nghe nói ông ấy từng chữa khỏi rất nhiều bệnh bao từ lâu năm. Người học việc kia cho bọn họ một chút đề nghỉ Ai? cảm ơn cậu Người phụ nữ kia vẻ mặt cao hứng Vội vàng nói cảm ơn Nghe nói thầy thuốc kia từng chữa khỏi rất nhiều bệnh bao từ lâu năm Trong lòng bà liền lại sinh ra hy vọng Bây giờ con trai bà mới hơn 20 tuổi Thật phải cắt bỏ nửa cái dạ dày Vậy sau này nhưng làm sao đây? Chờ sau khi bên trong lại đi ra một số người, người học việc tại cửa liền sắp xếp một nhóm người bọn họ đi vào, vào cửa là đại sảnh đăng ký, có quầy đăng ký, cũng có quầy thu phí, bên kia còn có một cái quầy đăng ký chữa bệnh miễn phí, chẳng qua nghe nói vì càng thận trọng sử dụng tiền quyên góp, xin chữa bệnh miễn phí phải đăng ký trước 3 ngày. Trong thời gian 3 ngày này, Thủy Nhiêu Quán sẽ đăng một ít thông tin cơ bản của người đăng ký lên trên trang web, để dân mạng cả nước hỗ trợ giám sát xác minh, nếu phát hiện không có vấn đề gì, 3 ngày sau là có thể chính thức bắt đầu chữa trị, dù sao trung y cũng khác tây y, một đợt trị liệu, ngắn thì một tháng, dài thì một hai năm đều có trong lúc này phải tiêu hao rất nhiều dược liệu. Hai mẹ con này trái lại cũng không cần xin chữa bệnh miễn phí, gia cảnh của bọn họ coi như giàu có, lúc tới quậy đăng ký đăng ký, người mẹ kia nhớ rõ lời của người học việc lúc nãy nói, lấy số của Lý Tương Quân, sau đó liền tới đại sảnh khám và chữa bệnh xếp hang chờ. Đại sảnh khám và chữa bệnh rất yên tĩnh, nhóm người bệnh còn chưa tới lượt đều ngồi trên dãy ghế ngồi chờ gần bên quảng trường nhỏ, trong đó có mấy người học viện đi qua đi lại có phụ trách duy trì trật tự cũng có chạy việc giúp thầy thuốc ngồi khám. Người bệnh của Lý Tương Quần cũng không nhiều, so sánh cùng Lão Bạch và mấy học trò của Lão Bạch, ông xem như khá không danh tiếng, ở trong mắt ông, Hoàng Văn Tuyền kỳ thật cũng không nổi tiếng bao nhiêu, chẳng qua người này hoạt động mạnh trên một ít diễn đàn chung y bởi vì bản thân quả thật có chút tài năng, ở trên Internet trái lại được một số người tung hô, ngày hôm nay tìm Hoàng Văn Tuyền khám bệnh, trong đó còn có không ít đều là người trẻ tuổi hẹn trước ở trên Internet. Bởi vì người bệnh của Lý Thương Quần không nhiều lắm cho nên hai mẹ con này rất nhanh liền tới lượt Lý Thương Quần đầu tiên là nhìn kỹ sắc mặt và bữa lưỡi của bệnh nhân, lại bắt mạch hỏi mấy vấn đề, sau đó nhìn kỹ bệnh án bọn họ mang tới. điều kiện kinh tế thế nào? Khám tầm tầm rồi, hai mẹ con này còn tưởng thầy thuốc này nên kê thuốc cho bọn họ không nghĩ tới đối phương đột nhiên ngẩn đầu hỏi một câu như vậy. Khá tốt, người mẹ kia nói. Phách dạ rời con trai bà đã rất mỏng rồi, kê thuốc nặng sợ chịu không nổi, ăn ếch đá một đoạn thời gian xem thử trước trước thanh lọc nhiệt độc một chút. Lý Tương Quân cầm viết nhưng không có viết xuống dược liệu như nhau trên toa thuốc trước mặt ông. Ăn ếch đá bọn họ thật cũng nghe nói qua ăn ếch đá có thể thanh nhiệt giải độc chẳng qua thật có đơn giản như vậy sao? Chỉ là ăn ếch đá liền có thể hết bệnh. Tôi kê 5 con cho hai người trước, ếch đá của Ngư Vương trang mắc, nhưng mà hiệu quả tốt cách ngày ăn một con, ăn xong rồi lại tới chỗ tôi khám lại. Lý Tương Quần nói xong ngay tại trên toa thuốc viết xuống hai chữ ếch đá, lại viết rõ ràng mỗi con ếch đá một ngày, ếch đá khó nuôi sống, nếu cầm về 5 con một lúc nói không chừng nuôi một chút liền nuôi chết luôn, vẫn là phải chia 5 lần tới bên này lấy mới được ếch đá cùng ngày mới bắt về từ trên núi tươi mới, hiệu quả rất tốt. Thầy thuốc, ông nói cái dạ dày con tôi còn có thể dưỡng về được không? Người mẹ kia hỏi, nếu thân thể có thể điều trị tốt, dạ dày cậu ta chậm rãi cũng có thể dưỡng về, nếu thân thể điều trị không tốt, cắt nửa cái dạ dày, nửa bên khác sớm muộn gì cũng phải xảy ra vấn đề. Mấy con ếch đá này ăn đi, hẳn là sẽ có chuyển biến tốt đẹp, đừng tưởng rằng như vậy liền tốt rồi, còn phải tiếp tục uống thuốc bắc. Lý Tương Quần nói xong xé toa thuốc đưa cho bọn họ. Thầy thuốc nếu ếch đá của Nghiêu Vương Trang ăn thật sự rất có hiệu quả, vậy sau này chúng tôi liền tiếp tục ăn ếch đá được không? Người mẹ kia giơ tay cầm lấy toa thuốc thật nếu có thể chữa hết dạ dày con bà, bao nhiêu tiền cũng phải tiêu. như vương trang tổng cộng liền không bao nhiêu ếch đá, không có toa thuốc của y quán trứng tôi kê, bản thân bà căn bản cũng mua không được. Nếu hai người có thể mua ếch đá hoang dại từ nơi khác thi thoảng ăn mấy con đối thân thể cũng rất tốt. Cảm ơn thầy thuốc. Không cần cảm ơn, đi quầy thu phí bên ngoài đại sảnh, thanh toán tiền trước, sau đó liền cứ theo ngày đã định sẵn này, buổi sáng tới đây lấy ếch đá, về phần ếch đá này phải làm như thế nào, đi bên quầy phục vụ lấy một tờ giấy đã đóng dấu, trên đó viết rất rõ ràng. Ai, cảm ơn thầy thuốc, biết được dạ dày của con trai bà còn có chữa khỏi, người mẹ này cao hứng tới liên tục nói lời cảm ơn. 5 con ếch đá này quả là không rẻ, nhưng nếu thật có thể có hiệu quả tiền này bọn họ xài cũng không đau lòng. Một thanh niên hơn 20 tuổi, nửa dạ dày của gã lại há có thể dùng tiền tới tính. Điện bước hai mẹ con này, Lý Tương Quân tiếp tục khám cho người bệnh tiếp theo của mình, loại bệnh giống người thanh niên vừa rồi. Tại trên thân người bị bệnh đó quả thật là một chuyện lớn rất khó lường, nhưng mà đối với những thầy thuốc bọn họ mà nói, mỗi ngày khám nhiều người bệnh như vậy, bệnh tình của cậu ta coi như là nhẹ rồi ít nhất cậu ta còn chữa được nếu dưỡng tốt căn bản sẽ không ảnh hưởng tuổi thọ. Mà Hoàng Văn Tuyền của vị trí bên cạnh lúc này ông lại gặp một người bệnh bệnh tình khá nghiêm trọng tới khám bệnh chính là một người nữ còn trẻ, lẻ loi một mình, sắc mặt vàng như nến bắt mạch xong, lại đọc nội dung trên bệnh ánh của cô ta khuôn mặt vốn luôn ngay đơ của Hoàng Văn Tuyền có vẻ càng thêm trầm trọng. Người bệnh này xin chữa bệnh miễn phí cô là một trong mấy người bệnh mấy ngày hôm trước tham gia mô phỏng kinh doanh tư liệu của cô đã xác minh qua rồi, mấy mục tin tức cơ bản cũng đã đăng lên trên internet để nhóm dân mạng giám sát thẩm tra qua cũng không vấn đề gì. Nhưng vấn đề là, Hoàng Văn Thuyền nhéo nhéo mi tâm cuối cùng vẫn là cầm di động gọi điện thoại cho Lam Mông, lúc này Lam Mông vừa vãn ngay tại đại sảnh bên ngoài, nhìn màn hình hiển thị trực tiếp liền vào đại sảnh khám và chữa bệnh. Chuyện gì, người bệnh này, tôi phán đoán. Không có biện pháp khác, rất nghiêm trọng, này cũng khó bỏ vào trong hạng mục chữa bệnh miễn phí. Cho nên mới tìm cậu. Sau khi Lam Mông qua đó, Hoàng Văn Tuyền ra hiệu anh tới phòng vách ngăn nói chuyện, thanh âm nói chuyện của hai người không cao cho dù chính là cách một cái mảnh vải. Người bệnh ngồi ở bên ngoài nghe cũng không rõ, nhưng cô mơ hồ cảm giác sự tình giống như sẽ có bước ngoặt. Từ sau khi phát hiện chính mình bị bệnh cô đã quen rồi, một lần lại một lần thất vọng, lần này vốn cũng chỉ là lại đây thử vận may, bởi vì nghe nói có chữa bệnh miễn phí có thể đăng ký, bởi vì cô thật đã không còn bao nhiêu tiền rồi. Hoàng Văn Tuyền tìm Lam Mông bàn bạc chính là cái cây linh kia của anh, chuyện trên như vương trang có thể sản xuất cây linh, cũng không có công khai ra ngoài, cho nên lúc này nếu lấy ra chữa bệnh cho người nữ này, vẫn là quyết định không công khai đối bên ngoài, Lam Mông liền ngay cả một xu tiền đều không thu về được. Nếu chữa bệnh miễn phí, một nửa tiền lấy từ trong tiền quyên góp, một nửa khác là la mông miễn giảm cho, nhưng mà nếu cây linh này bỏ vào trong mục chữa bệnh miễn phí, Biên lai like liên quan tới khi đó đăng lên trên mạng, khẳng định liền sẽ khơi lên sự chú ý của nhóm dân mạng, cái dược gì cần dùng nhiều tiền như vậy. Đây là la mông không muốn nhìn tới. Nếu không tham gia chữa bệnh miễn phí, hiện tại người nữ này thoạt nhìn lại một chút cũng không như là người có thể mua nổi cây linh. Bỏ đi cô ta cũng là đúng dịp. Lão Chu lắc đầu coi như là chấp nhận số phận cái kê linh kia của anh liền treo trên vách tường trong phòng ngủ nhà mình, nếu trước người bệnh nhân nữ này đã bị người bệnh có thể lấy ra đủ tiền mua đi dùng hết rồi, như vậy lúc này trong lòng anh cũng liền sẽ không có ái náy gì cả. Nhưng cố tình liền không có cố tình khiến cho người bệnh này gặp may, có lẽ đây là ý trời từ sau khi có được cái linh tuyền này, La Mông có đôi khi cũng sẽ tin tưởng số phận con người đều định sẵn rồi. Hơn nữa kỳ thật anh cũng cũng không phải thật kẹt tiền như vậy, nuôi bồ câu thật tốt nhờ đoạn gia thụ bán nhiều chút trứng bồ câu thay anh tiền của cây linh này không bao lâu cũng có thể kiếm về được. Là mông đi như Vương Trang lấy cây linh, thân thể của người bệnh này đã không thể kéo dài thêm được nữa, có thể uống thuốc sớm một chút liền phải sớm một chút. Là mông đi rồi, Hoàng Văn Tuyền lại mời Lão Bạch tới đây, dù sao ông ta là từng dùng cây linh của Nhiêu Vương Trang rồi. Đối với dược hiệu của cây linh, ông ta càng thêm rõ ràng so với Hoàng Văn Tuyền, hai người ấn bệnh tình của người bệnh này, cuối cùng kê một cái toa thuốc, Hoàng Văn Tuyền tự mình cầm toa thuốc tới tủ thuốc bốc thuốc, lúc ông bốc xong ba thang thuốc, Lam Mông cũng cầm kê linh về tới rồi. Cô theo tôi đi nhà sau. Hoàng Văn Tuyền cấm lấy cái cây linh kia từ trong tay Lam Mông cầm theo ba thang thuốc kia, dẫn người bệnh cái đi nhà sau. Một cái kê linh bị ông Chis làm ba phần, phân biệt nấu cùng ba thang thuốc này, vì đảm bảo dược hiệu quá trình sắc thuốc cũng cực kỳ quan trọng cho nên lúc này Hoàng Văn Tuyền cũng không có nhờ người khác làm tự mình sắc đối bản thân ông mà nói, đây cũng là một lần kinh nghiệm hiếm có. Thứ này hiếm có cô đừng nói với người khác, Hoàng Văn Tuyền vừa nấu thuốc vừa dặn người bệnh kia, hoài bích có tội, Lão Bạch từng dùng cây linh của Ngư Vương Trang mấy lần, nhiều lần hiền bộ lục hiệu quả thần kỳ, việc này nếu lan truyền, Ngư Vương Trang sợ là không được thanh tịnh nữa Hoài bích có tội, người vô tội nhưng giữ món đồ quý sẽ thành kẻ mang tội, bị kẻ khác giò ngó Thứ này rốt cuộc là cái gì? Người bệnh nữ kia hỏi Cô trực giác đây là thứ tốt về phần những người này có thể hại cô hay không Trái lại thật không nghĩ tới, bản thân cô hiện tại loại tình huống này Căn bản không có gì đáng giá bị người mưu toan Nếu bệnh cô chữa khỏi, phải nhớ công lao của miếng dược này Hoàng Văn Tuyền cũng không có trả lời câu hỏi của cô ta Tôi không bao giờ quên cứu mạng, làm sao có thể quên được. Nhưng mà bệnh cô thật còn có thể chữa khỏi sao. Thời gian dài như vậy, ngay cả chính cô đều phải từ bỏ. Một thang thuốc nấu xong, rót ra một chén nước thuốc đen nâu toàn nhìn chính là một chén thuốc bắc bình thường, cũng không có chỗ đặc biệt gì. Đợi hơi nóng tỏa đi gần hết, cô bưng chén thuốc kia lên, thật cẩn thận một ngụm một ngụm uống xuống, một giọt đều không chịu để rơi vãi, bởi vì này đã là hy vọng cuối cùng của cô. Một chén thuốc này uống hết cô gái này cũng đã nước mắt rơi đầy mặt một người khắp nơi cầu ý thời gian dài như vậy, cô cho rằng lòng của chính mình sớm đã cứng như đá rồi, nhưng mà được người khác dùng nhiệt tình che chở hòn đá cũng sẽ chảy ra nước mắt. Bất kể dược này có phải thật có thể cứu cái mạng này của cô hay không, cô đều sẽ khắc ghi biết ơn những người chưa từng gặp mặt vì cô mà làm việc này. chương 299 Bệnh nhân nữ khiến lão chu lấy ra một miếng cây linh trong nhà tên là Trịnh Thanh Mi Năm nay 27 tuổi bởi vì bị bệnh thoạt nhìn hơi già trước tuổi so với tuổi thực tế Sau khi uống xong chén thuốc đó, Hoàng Văn Tuyền bảo cô ta đi về trước nghỉ ngơi Hai thang thuốc còn lại liền để lại y quán Ngày mai tầm giờ này liền đi qua đây Tới khi đó Hoàng Văn Tuyền Vân là phải tự mình sắc thuốc thuận tiện quan sát hiệu quả của thuốc Nhưng mà cô có thể trở về đâu đây? Đi ra khỏi y quán trịnh thanh mi nhìn đầu người di chuyển trên quảng trường nhỏ bên ngoài, nhất thời không biết nên đi đâu. Vốn đều đã sắp chấp nhận số phận rồi, hiện giờ đột nhiên lại nhìn thấy hy vọng cô thật sự có thể tiếp tục sống sao, không phải mấy tuần hoặc là mấy tháng, mà là mười mấy năm mấy chục năm. Em gái em đây là đã khám bệnh xong rồi à, sao chưa lấy thuốc liền đi ra rồi. Một chị gái tình nguyện viên mặc áo thôn màu trắng thống nhất đi tới bên cạnh cô ta. Thuốc đều để lại chỗ thầy thuốc. Lúc này trịnh thanh mi như cũng còn có chút hoảng hốt Đó khẳng định là dược liệu tốt ha Thầy thuốc sợ bản thân em không biết sắc sắc hỏng mất Chị gái tình nguyện viên kia cười nói giả ông chủ của y quán này hình như là lấy đồ áp đáy hòm ra đó Áp đáy hòm chỉ của quý của báo thư quý hiếm Đi thôi, đừng đứng ở đây Chị gái kia nói xong, liền kéo cánh tay của cô ta đi hướng bên ngoài quảng trường Hai ngày nay chấn thủy nhiều đông người em tìm được chỗ ở trọ chưa Còn chưa ạ cô là dạng sáng hôm nay tới Đồng Thành, vừa vặn gặp được mấy người cũng muốn tới Trấn Thủy Ngưu liền cùng nhau đi cùng tới đây, sau đó chờ ngay tại quảng trường của y quán, khi đó tuy rằng trời còn chưa sáng, nhưng mà trên quảng trường này đã có ít người rồi, trong đỉnh Ngưu Vương còn có nước ấm cùng bánh bao bánh bao chay, cô cũng ăn một ít. Không thì chị dẫn em đi bên bảo tháp tự xem thử. Bên đó có giải phòng chuyên môn cho người bệnh mượn ở, không thua tiền. Chị gái tình nguyện viên ước chừng cũng nhìn ra tình huống kinh tế của trịnh thanh mi không tốt lắm, lúc này bên bảo tháp tự rất có thể đã hết phòng trống rồi, chẳng qua vẫn là đi qua đó trước thử xem một chút nói không chừng còn có thể ở ghép cùng người khác, thật sự không được ngay tại làng xóm xung quanh tìm một căn phòng rẻ một chút cô cũng rất quen thuộc làng xóm xung quanh. Bảo tháp tự ở đâu vậy ạ? Không thì em tự mình đi ạ. Lúc này trịnh thanh mi cũng miễn cưỡng sốc lại tinh thần. Không sao chị đi cùng em một chuyến, chúng ta ngồi xe châu qua đó. Không tốn hao gì đâu. Nói xong, hai người đi ra lề đường bên người quảng trường nhỏ, lúc này có không ít người đều chờ xe tại chỗ này. Các cô mới vừa đứng ở lề đường một lát liền thấy một chiếc xe châu đi tới đây từ hướng bến xe, lúc sắp tới gần, người đánh xe liền hô, Nghiêu Vương Trang đây, còn có hai chỗ đây. Sau đó liền có một đôi vợ chồng trung niên muốn lên Nghiêu Vương Trang lên chiếc xe này. Lúc sau lục tục lại tới mấy chiếc xe, đi như Vương Trăng nhiều nhất, cũng có đi làng xóm lớn nhỏ gần đây, ước chừng hơn 10 phút sau, tới một chiếc đi bảo tháp tự trên xe có chỗ trống, tổng cộng liền một vị hành khách nhưng mà tại Thủy Nhiêu Quán, không ít người đều là muốn đi bảo tháp tự một chiếc xe chờ không hết các cô đành phải chờ một chiếc khác. Rất nhiều người bên Thủy Nhiêu Quán muốn đi bảo tháp tự cử hai chiếc xe khác tới đây nhanh một chút, đừng đợi bên bến xe nữa. Trịnh Thanh Mi thấy người đánh xe cầm di động gọi điện thoại. Bảo tháp thực cách trấn thủy nghiêu cũng không tính rất xa, đi bộ cũng chưa tới nửa giờ, ngồi xe châu cũng tầm nửa giờ chính là thoải mái một chút, ngồi ở thùng xe lắc la lắc lư, nghe móng châu dẫm lên trên đường đá phát ra tiếng vang trong trèo lột cột lột cột, vừa vặn đầu tháng năm, trong gió cũng mang theo rất nhiều ấm áp. Tới đường đá phía trước lại cua một khúc cua. Bọn họ liền thấy bảo tháp tự trên sườn núi, còn có trên sườn rốc đối diện bào tháp tự bị xây thành từng giải phòng gạch đơn, đám phòng này đều là tường trắng mái đen, kết cấu rất đơn giản, lúc này trong rất nhiều phòng đều có người ở rồi, có một số mở cửa ra, có một số đang phơi quần áo tại cửa. Đám người bọn họ tới trễ, lúc này bên này phòng ở trên cơ bản đều đã ở đầy hết rồi, chẳng qua mấy tín đồ Phật giáo phụ trách phân phối phòng ở rất ôn hòa, mấy người phân công nhau dẫn bọn họ đi các nơi tìm nơi ở lại. Lệ anh nhà bác lại sắp xếp mấy người nữa ở trong phòng cháu. Bác gái dẫn đường cho mấy người trịnh thanh mi quen thuộc đi tới một loạt căn phòng ở giữa, gõ vang cửa phòng. Ai, các bác cứ xem mà làm đi ạ, dù sao trong phòng bọn cháu còn giường trống mà. Trong phòng rất nhanh liền có người mở cửa ra, mấy người trịnh thanh mi đi vào thấy trong phòng tổng cộng đặt hai cái giường tầng, đối diện cửa chính còn có một cái cửa sau. Chị gái tình nguyện viên nói với trịnh thanh mi, sân sau có nhà vệ sinh và nhà bếp. Trong phòng tổng cộng 4 giường ngủ, lúc này ba giường ngủ trong đó đã có người rồi, người lớn tuổi nhất kêu từ lệ anh, dáng dấp hơn 40 tuổi, hai người khác thoạt nhìn như là mẹ con, người mẹ thoạt nhìn hơn 30 tuổi, con gái ước chừng chỉ có 7 tuổi tuổi. Vốn chúng tôi là định một căn phòng 72 cái giường ngủ, gần đây nhiều người không đủ ở, rướt khoát liền bầy thêm một ít giường, chật là có hơi chật. Bác gái sắp xếp giường ngủ nói với các cô, đã rất tốt rồi ạ." Trịnh Thanh Mi vội vàng nói. Không thua tiền cho bọn cô chỗ ở miễn phí, làm sao còn có thể kén cá trọn canh. Được vậy cháu liền ở chỗ này nhé, cháu chính là tới một mình hả? Sau này nếu có chuyện gì, liền nói một chút cùng cùng mọi người, chỗ chúng tôi, người của năm sông 4 biển đều có, đi ra ngoài cũng không dễ dàng, mọi người giúp đỡ lẫn nhau một chút. Bác gái kia nói, bác yên tâm đi ạ, bọn cháu ở cùng một phòng, chuyện gì cũng không có thể bỏ lại cô ấy. Mẹ của đứa bé gái kia nói, các em đang đan hộp giày à? Chị gái tình nguyện viên nhìn thấy hộp giày đan được mọt nửa trong phòng Dạ hộp giày này khó đan em đan mấy lần đều hư Mẹ của bé gái trả lời Hộp giày là không khó đan lắm đâu Bây giờ em mới đan mấy cách có bỏ bèn gì Nghe nói chấn trên có một số người vụng tay Đều là đan mấy chục cái mới ra hình ra dáng đó Hiện tại bọn họ nhưng đều nhanh rồi Một lát liền có thể đan một cái Chị gái tình nguyện viên kia cười nói, đàn cái này rất tốt, có thể kiếm chút tiền thủ công, còn có thể giết thời gian, không thì cả ngày ngồi không, thời gian cũng lâu trôi qua. Mấy người ngồi ở trong phòng nói mấy câu, sau đó bác gái dẫn đường và chị gái tình nguyện viên liền phải rời đi, trịnh thanh mi tiễn bọn họ tới ngoài cửa, lại nói cảm ơn, sau đó quay lại trong phòng. Người phụ nữ trung niên kêu từ lệ anh là một người nói nhiều Chỉnh thanh mi nghe chị ta nói một lát liền hiểu trong căn phòng này đại khái là cái tình huống gì Từ lệ anh là bệnh ngoài ra Mấy năm nay đi nhiều bệnh viện cũng không có thể trị tận gốc Cô là giữa tháng tư tới chấn thủy nghiêu tìm lão bạch khám bệnh rồi Uống mấy thang thuốc cảm thấy còn rất đúng bệnh Vì thế liền ở lại đây chồng cô bởi vì phải làm việc mấy ngày trước đã đi về trước rồi Mặt khác là đôi mẹ con kia cái lồ tai của người mẹ có chút vấn đề, luôn nhiễm trùng, lúc nghiêm trọng cơ hồ đều thối giữa, hai mẹ con là hai ngày trước vừa tới đây, cũng là bệnh nhân của lão bạch. Từ lệ anh hỏi từ Thanh mi bị bệnh gì, trịnh Thanh Mi vốn muốn nói là ung thư, nhưng mà lời kia dạo qua một vòng trong miệng cô, nói ra nhưng thành nhọt rồi. Mấy năm bị bệnh này, một người nữ trẻ trung vốn không kiên kỵ gì. Chẩm rãi cũng bắt đầu có kiên kỵ, cô bình thường sẽ không nhiều lời bệnh tình của chính mình đối người khác, hơn nữa sẽ không nói hướng nghiêm trọng, vẫn cảm thấy bệnh này ở trong miệng cô càng nói càng nghiêm trọng, giống như bệnh trên người cô cũng sẽ trở nên càng thêm nghiêm trọng cho nên hiện tại bình thường cô sẽ không nói với nhiều người, lời không nên nói trên cơ bản cũng đều là nói giảm nhẹ đi. Còn có một miếng dược liệu không biết là gì Lan mông lấy ra từ trong nhà mình, thầy thuốc Hoàng Văn Tuyền thậm chí không bằng lòng nói cho cô nó rốt cuộc là cái gì, nói rõ chính là ý không muốn để nhiều người biết, nếu bọn họ không muốn để nhiều người biết Trịnh Thanh Mi cũng liền biết chính mình phải nên khiêm nhường một chút. Lại nói thứ nhọt này nha, ở Thủy Nghiêu quán chúng ta, lợi hại nhất ngoại trừ thầy thuốc bạch chính là thầy thuốc Hoàng Văn Tuyền. Thời gian từ lệ anh tới Trấn Thủy Nghiêu dài hơn những người khác, chuyện nghe nói cũng nhiều hơn so với những người khác. Tôi nghe nói thầy thuốc bạch chữa nhọt độc lợi hại nhất. Mẹ của bé gái tiếp lời. Đừng nghe họ nói bậy, thầy thuốc bạch trị được rất nhiều bệnh. Lần trước lúc tôi tìm ông ấy bốc thuốc, vừa vặn gặp phải một người gãy xương, tay nghề nối xương đó chật chậc Bạc nhất quái dạy người khác luyện võ ở Trấn trên chúng ta cũng là học trò ông ấy dạy dỗ, biết chứ. Là có nghe nói như vậy, luyện võ cũng có thể chữa bệnh đó. Trẻ con của Trấn trên thật là mạnh tốt, lúc con tôi còn nhỏ liền vẫn muốn học võ thuật, không có chỗ để học. Còn chị bao nhiêu tuổi rồi? Đều học cao trung rồi. Cao trung áp lực lớn. Áp lực cái giám thành tích rất kém. Học hành không nghiêm túc. Căn bản đừng nghĩ thi đậu đại học tốt gì. Tôi và ba nó lo tới bạc tóc luôn. Cũng không biết sau này phải để nó làm cái gì đây? Lo cái gì trẻ con bây giờ bản thân đều có chủ ý. Ai tôi vẫn là đan hộp dày thôi. Nói tới thằng nhóc đó liền phiền lòng. Tiểu trịnh à em muốn học cùng bọn chị không? Được ạ Trễ một chút chị và em cùng nhau đi làng hạ hoa từ nhé. Xem bọn họ đang như thế nào chính mình ở nhà cân nhắc không làm được đâu. Ăn cơm chưa xong lại đi. Tiểu trịnh em đi cùng bọn chị nhé. Dạ, vì thế trịnh thanh mi liền ở lại Trấn Thủy Nghiu, mỗi ngày cùng các chị thư lệ anh cùng nhau học đan hộp giày, sống ở bên bảo tháp tự, đồ ăn đều là tự mình làm tới Trấn Thủy Nghiu mua chút gạo rau củ, vài người kết nhóm cũng tốn không bao nhiêu tiền. Chờ uống xong ba thang thuốc đó, cô rõ ràng cảm giác được thân thể của chính mình có thay đổi. Mấy tháng trước đó cô cảm thấy thân thể của chính mình giống như là banh cao su xì hơi, sức lực không giữ lại được người cũng không tinh thần, hơn nữa loại tình huống này là càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Sau khi uống xong ba thang thuốc đó, tình huống bắt đầu có thay đổi tuy rằng cũng không có lập tức liền chữa lành bệnh của cô, nhưng mà cô cảm thấy chính mình giống như lại chậm rãi có tinh thần trên người cũng có sức lực này khiến cô nhìn tới hy vọng khỏi hẳn. Đồng thời, trong lòng cô cũng càng thêm rõ ràng, cái miếng dược liệu không biết tên trước đó bản thân cô uống cùng mấy thang thuốc đó, nhất định là một thứ cực kỳ tốt hiếm thấy. Sau khi uống xong ba thang thuốc đó, Trịnh Thanh Mi còn phải tiếp tục uống thuốc bắc mấy ngày liền đổi toa thuốc một lần, Hoàng Văn Tuyền có đôi khi sẽ kê thuốc mạnh cho cô, có đôi khi lại sẽ đổi ôn hòa một chút điều trị mấy ngày. Ngày này trịnh thanh mị tới thủy nghiêu quán tìm thầy thuốc hoàng bốc thuốc. Lúc đi ra vừa vặn gặp la mông nói chuyện phím cùng người ta ở đỉnh nghiêu vương. Cô suy nghĩ một chút liền đi qua đó. Chuyện trước đó cảm ơn anh. Trong đỉnh nghiêu vương có không ít người trịnh thanh mi liền không có nói rất rõ ràng. À là cô à nhìn qua chuyển biến tốt hơn nhiều. Lão chô cười nói vẫn là nhờ anh nhiều. Nếu không không có miếng dược liệu đó lúc này cô còn không biết là cái tình huống gì. Bệnh của cô còn phải ở lại trấn thủy như chúng tôi nhiều ngày nữa phải không? Lão Chu hỏi cô ta, thầy thuốc Hoàng nói, bảo tôi ít nhất ở lại đây nửa năm. Trịnh Thanh mi cảm thấy la Mông thân thiết hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng. À, vậy tôi bố trí một cái nhiệm vụ cho cô. Lão Chu nói, nhiệm vụ gì? Trịnh Thanh mi hỏi, chỉ cần là cô làm được nhất định đều không có hai lời. Gần đây tôi nuôi nhiều bồ câu đương nhiên bên lò rèn cũng rất nhiều bình thường cô không thấy rất nhiều bồ câu bay tới bay lui sao lão chua nói thấy Trấn Thủy như rất nhiều chim chóc các loại chim đều có trong đó một đáng một đám bồ câu kia bắt mắt nhất nghe người ta nói đó là bồ câu đưa tin tiếp đó gần đây Chấn Thủy như chúng tôi không phải cũng rất nhiều du khách sao, rất nhiều người rất thích cho bồ câu ăn hôm nào tôi lấy chút đậu ph bắp trên như Vương trang ở bên kia đầu cầu bầy cái quẩy cô bán đồ ăn cho bồ câu ngay tại đó được không Nói thật lão chu thật không thiếu chút tiền bán đồ ăn cho bồ câu đó, anh chính là cảm thấy hiện tại nhìn thấy một cái đường tiền tài để không không dùng trong lòng khó chịu hơn nữa hiện tại còn có một lao động sẵn có, không có đạo lý không thật tốt phát huy sử dụng. Được, Trịnh Thanh Mi quả nhiên không có hai lời. Chưa được mấy ngày, trên cái đầu cầu thư thủy như quán đi xuống, liền dư ra một cái quầy xe bán đồ ăn cho bồ câu Quầy xe này là đám nhân công ngắn hạn dài hạn trên như vương trang thiết kế đồng thời tự tay chế tạo, bình thường liền đầu ở đầu cầu Lúc phải di chuyển, có thể dùng xe châu kéo đi, quầy xe này bán đồ khá tốt Người nữ trẻ tuổi bán đồ ăn cho bồ câu của cái quầy xe đó thoạt nhìn cũng là My Thanh Mục Tú My Thanh Mục Tú chỉ người con gái xinh đẹp Trên chấn thủy nghiêu, mọi người đều nói giá đồ ăn cho bồ câu của lão chu rất mắc một túi nhỏ đậu phộng hạt bắp tổng cộng cũng không mấy hạt liền bán 5 tệ cố tình người bên ngoài còn liền chịu chi tiền mua. Hơn nữa những người đó sau khi mua đồ ăn cho bồ câu cho bồ câu ăn, rất nhiều còn đều là bồ câu lão chô tự mua trong nhà, mua bán này làm tới rất tốt. chương 300, tuy nói là lao động miễn phí, nhưng mà nếu để người ta làm việc cho mình, dù nói thế nào ăn ở vẫn phải giải quyết một chút. Lão Chu bảo bốn mắt sắp xếp ký túc xá bên Thủy Ngưu quán cho Trịnh Thanh Mi, tiếp theo sau đó mỗi ngày trong đồ ăn đưa qua bên Thủy Ngưu quán từ trên Như Vương trang, cũng sẽ có một phần của cô ta. Giải quyết vấn đề ăn ở chữa bệnh lại không cần xài tiền, trong thời gian nửa năm tiếp đó, Trịnh Thanh Mi ở trấn Thủy Ngưu hẳn là cũng có thể sống khá an ổn rồi, hơn nữa cô mỗi ngày tại lúc bán đồ ăn cho bồ câu, còn có thể bớt thời giờ làm chút thủ công ít nhiều cũng có thể có chút thu nhập. Theo thời tiết chuyển ấm, tại trên cái đầu cầu trịnh thanh mi này quầy chậm rãi cũng thêm một ít quầy hàng khác có bán đồ ăn, cũng có đồ dùng sinh hoạt, trong đó có một quầy hàng bán mì lạnh, tiếu thụ lâm liền đặc biệt thích cơ hồ mỗi lần đi qua đây đều phải mua một phần coi như ăn vặt ăn, ăn xong rồi trở lại trên nghiêu vương trang ăn cơm như cũ. Gần đây người bên ngoài tới Trấn Thủy Nghiêu khá nhiều, công ty vận chuyển của bọn Tiếu Thụ Lâm cũng bận, các anh em thuộc hạ của gã lúc này bận không suệt. Tiếu Thụ Lâm phải tự mình tới làm giúp mỗi ngày dỡ hàng lái xe, vừa bận chính là non nửa tháng. Ngày này Tiếu Thụ Lâm lại bận việc cả ngày, lúc buổi chiều trở lại Trấn Thủy Nghiêu thấy gần tới thời gian bọn bé khi tan học rồi, vì thế liền đi đầu cầu mua một phần mì lạnh ở cổng trường tiểu học vừa ăn vừa chờ. Go! Lúc này vệ sĩ tam mau của bé khỉ cũng sắp tới, mỗi ngày tam mau đều cùng đi học cùng tan học cùng bé khỉ, nhưng nó không được vào trường học thời gian mấy giờ trung gian của buổi sáng và buổi chiều, nó có đôi khi sẽ đi dạo chung quanh, hoặc là quay về trong nhà lão vương chờ, hoặc là rớt khoát năm sắp bên cạnh đai xanh hóa của cổng trường phơi nắng một chút. Mày có thể ăn cái này? Tiếu thụ lâm nói xong liền gắp một đũa mì lạnh cho vào miệng mình, một phần mì lạnh không bao nhiêu, bản thân gã một mình ăn còn chê không đủ. gâu Tam mau từ lúc tới như vươn trang, ăn đồ ăn cũng là càng ngày càng tạp. Được cho mày một chút, tiếu thụ lâm xé nửa hộp thức ăn nhanh thả xuống mặt đất lại thả một đũa mì lạnh xuống đó. Go, tam mau chê ít, tiếu thụ lâm chỉ làm như không nghe thấy chiếc đũa trong tay rất nhanh lùa mấy cách nửa hộp mì lạnh kia rất nhanh thấy đáy ăn xong rồi lau lau miệng, nói với tam mau, mày xem nè, hết sạch rồi. Tam mau vẻ mặt nghiêm túc nhìn gã mấy giây, sau đó vùi đầu yên lặng ăn một phần của chính nó. Lúc bé khỉ tan học là cùng hoa hoa cùng nhau đi ra từ trong trường học hoa hoa không nghe lời giống như tam mau cho dù ông lão của phòng thường trực không cho nó vào trường, nó cũng luôn có cách chui vào trong trường học. Mỗi ngày lúc bé khỉ đi học hoa hoa đi dạo khắp nơi trong trường giết thời gian, đương nhiên cũng không ít tai họa nhóm động vật nhỏ trong sân trường, ví dụ như chim nhỏ thằn lằn gì đó. Ngao Hai bên vừa chạm mặt, hoa hoa liền gào to đối tiếu thụ lâm tuy rằng lúc này bọn họ đã ăn xong mì lạnh rồi, ngay cả hộp thức ăn nhanh đều đã ném vào trong thùng rác rồi, nhưng nó vẫn là người được chút mùi. Trở về liền ăn cơm rồi, tiếu thụ lâm giơ tay liền sách nó lên ném vào ghế sau trong xe. Ngao ngao ngao, hoa hoa quay người ôm lấy ống tay áo của tiếu thụ lâm, hôm nay không cho nó ăn mì lạnh nó là tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Đi thôi tao mua cho mày ăn. Bé khỉ nói xong đưa tay đón lấy hoa hoa, lúc này con này trái lại nghe lời ngoan ngoãn để bé khỉ ôm nó leo lên xe Loại tình huống này cũng đã không phải lần đầu xảy ra, gần dây đam mê quầy mì lạnh đầu cầu kia không chỉ một mình tiếu thụ lâm Nhóm chó lớn chó nhỏ nhà gã cùng với hoa hoa, tam mau, đều khá thích ăn mì lạnh của cái quầy hàng đó Bé khỉ trái lại có tiền, nhưng nhóm người lớn đều nói không thể cho chó ăn nhiều mì lạnh cho nên bình thường bé cũng không mua Xe chạy tới đầu cầu ngừng lại, bé khỉ mở cửa xe bước xuống. Cho 10 phần mì lạnh à. Bé khỉ nói. Ủi, bé khỉ à tới đây mua mì lạnh hả. Chủ quầy mì lạnh trong tay đang bận việc sao rồi, lần này còn dùng xô nhỏ đựng cho cháu mang về chứ. Dạ, ngày mai cháu trả lại cho chú. Bé khỉ gật đầu nói. Được cháu chờ chút chú trộn hai phần này trước đã. Chờ khách hàng tới trước đi rồi, lên tới lượt bé khỉ, người bán mì lạnh liên tiếp cắt 10 tấm mì cho bé, chia làm mấy lượt trộn tốt lại dùng cái xô nhựa có quai vốn dùng đựng nước tỏi của nhà mình đựng mì cho bé. Bé khỉ thanh toán tiền, cầm lấy một xô mì lạnh kia leo lên xe, tiếu thụ lâm toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát, lại không nói thêm cái gì, cũng không có trả tiền thay bé. Gầu ô, oh, ngao. Một xô mì lạnh này vừa lên xe tam mau và hoa hoa liền không yên tĩnh rồi, mùi thơm bay ra từ trong cái xô đó khiến bọn nó thèm tới ngồi không ngồi được hoa hoa hàng này thậm chí còn rũi móng vuốt cậy nắp xô, bị bé khi đánh bay, trên nghiêu vương trang còn có bọn đông, tây, nam, bắc, nha nha, đại bảo. Trạng vạng này này, nhóm chó lớn chó nhỏ trên như vương trang đều rất sung sướng, bởi vì bé khỉ thêm cơm cho bọn nó, mỗi ngày nếu đều ăn đồ ăn chính, thời gian dài trôi qua, ngẫu nhiên cũng sẽ muốn đổi chút mới mẻ, người là như thế, nhóm chó cũng gần như vậy. Buổi tối trước khi ngủ bé khi đếm đếm số tiền mặt trong ngăn tù của bé kiếm tiền cũng không dễ dàng như vậy Sau khi đi học tiểu học bé liền không lấy đồ từ chỗ lão chu bán nữa Trong tiểu học quản nghiêm hơn so với nhà trẻ cho nên hiện tại nguồn gốc kinh tế của bé Ngoại trừ nhóm người lớn thi thoảng cho tiền tiêu vặt chủ yếu phải dựa vào một mục xoa óc chó này Nhưng vấn đề óc chó của bé xoa ra không có giá trị gì kém xa cùng la mông xoa ra Mì lạnh của Trấn Thủy Nghiêu bán không mắc 1 phần bốn tể, 10 phần cũng chỉ 40 tệ bé khỉ đếm đầu ngón tay một hồi lâu, rốt cục vẫn là thở dài một hơi, lại cất tiền vào trong ngăn tù. Tối ngày này, bên Tư Hợp Viện muốn xuất hàng một đám nước dây mướp, lão Chu ở lại bên đó muộn một chút trải qua thời gian dài tìm tòi thực hành như vậy, hiện tại phẩm chất của nước dây mướp sản xuất trên Nghiêu Vương Trang đã khá ổn định rồi. Bên tứ hợp viện chuyên môn có một kho hàng dùng để chứa nước dây mướp, nước dây mướp mới vừa thu hoạch không thể lập tức bán, mà là phải đặt ở trong kho hàng dâm mát, tiến hành một cái quá trình lắng động lại lên men, trải qua một đoạn thời gian cất chứa, đám nước dây mướp này sẽ trở nên càng thêm ôn hòa cho dù là làn da đặc biệt mẫn cảm cũng cơ bản sẽ không xuất hiện huống dị ứng. Đối đầu của Ngư Vương Trang nhà mình sản xuất, Lão Chu vẫn là phi thường quan tâm, phẩm chất của một đám nước dây mướp này rốt cuộc như thế nào anh cũng phải tận mắt xem mới được. Lúc này trong kho hàng đèn đốt sáng trưng nhóm công nhân ngắn hạn dài hạn đều đang nghiêm túc làm việc mấy cái vải lớn này để đầy đủ thời gian đều đã bị mở ra rồi, trải qua một đoạn thời gian cất chứa, lượng nước trong vải nước dây mướp thành 3 tầng trên giữa dưới, một tầng trên cùng thoạt nhìn không sạch lắm, có một chút bọt màu trắng gì đó, phải dùng gáo nước cẩn thận múc hết tầng dưới cùng sẽ có khá nhiều tạp chất cũng là không cần, bọn họ cũng chỉ lấy tầng giữa kia. Mọi người từng gáo một mốc nước dây mướp hữu dụng ra từ trong vải nước dây mướp, đựng ở trong một cái vải sạch sẽ khác bưng ra bên ngoài lọc lại rồi đóng chai. Nước dây mướp sau khi đóng chai là có thể trực tiếp tiêu thụ trước mắt chủ yếu chính là trên tiệm online của La Hưng Hữu còn có siêu ở trấn trên của nhà bọn anh. Đợt nước dây mướp này cảm thấy đặc hơn so với đợt trước. Sau khi vải nước dây mướp lọc qua đóng chai rồi, lão chua thuận tay cầm một chai trong tay mình thử thử. Đoạn thời gian thu đợt nước dây mướp này thời tiết khô giáo trời không mưa nhiều. Trần Kiến Hoa nói xong cũng cầm một chai lên thử, miệng nói. Ngày mai bán một chút bên tứ hợp viện trước còn lại bao nhiêu, một nửa đưa vào siêu thị, một nửa đăng lên tiệm online. Giá của nước dây mướp của Nghiêu Vương Trang sản xuất không cao, cũng dùng rất tốt hiện tại trên cơ bản vừa lên giá hàng liền bị tranh mua sạch tay chân không đủ nhanh căn bản không mua được. Vẫn là quy tắc cũ, một người hạn mức mua hai chai. Trần Kiến Hoa hỏi Ừ, nếu như không làm hạn mức mua, đợt hàng này sợ là căn bản đều không xuất ra khỏi tứ hợp viện được nhóm nhân công ngắn hạn dài hạn lắm tiền này tuyệt đối sẽ mua 10 chai mấy chục chai mang về tặng người. Tôi thấy nước dây mướp này cũng là lúc phải tăng giá tiền rồi. Trần Kiến Hoa nói, tạm thời cứ như vậy trước đã. Hiện tại cái giá tiền này, những người nữ của Trần Trên đều có thể chịu bỏ tiền ra mua, mỗi người cũng đều dùng được dù sao nước dây mướp cũng là một mục nhỏ, không cần thiết thế nào cũng phải gom tiền từ nó. Trần Kiến Hoa lặng im chút tiền bán đồ ăn cho bố câu ở trấn trên cầu cũng không bỏ qua. Hắc cái đó khác. Làm mông cười cười cầm hai chai nước dây mướp đứng lên. Tiếp theo liền giao cho anh. Yên tâm đi. Trần Kiến Hoa trả lời nói. Gã làm việc quả thật khiến người ta yên tâm. Làm mông cầm hai chai nước dây mướp trở lại căn nhà nhỏ của mình. Rửa mặt lên lầu đi ngủ. Tiểu thụ lâm và bé khỉ đều là loại hình ngủ sớm dậy sớm. Lúc này trong phòng im ắng, hai ba con họ đều đã tắt đèn ngủ rồi Về rồi, lúc la mông lên giường, tiếu thụ lâm ẩm ờ hỏi một câu. Ừ, la mông sốc mền mỏng lên nằm xuống, tiếu thụ lâm dịch dịch qua bên anh, hai người tựa vào nhau, buồn ngủ rất nhanh liền tràn lên. ngay tại lúc sắp ngủ, lão chua dơ tay sờ một cái, từ trong mền lấy ra một cái óc chó, sau đó lại tìm tìm trong mền mình, lại tìm được một cái. Lão Chu nhìn đôi óc chó đó mấy giây trong bóng tối, sau đó dơ tay thả bọn nó trên tủ đầu giường, bé khỉ nhà bọn anh không có thói quen để đồ lung tung, cho nên hai cái óc chó này hẳn là bé cố ý đặt ở chỗ này, bé con này xem ra là muốn chiếm hời của anh nha. Dãnh thì cậu liền xoa một đêm cho bé con đi. Tiểu thụ lâm lứt qua la mông cầm lại hai cái óc chó đó nhét vào trong mền. Bé khi cũng không biết mất bao nhiêu tế bào não mới nghĩ ra được một chiêu này, sáng ngày mai nếu phát hiện hai cái óc chó này bị bỏ trên tủ đầu giường, tới khi đó khẳng định sẽ thất vọng. chương 301. Sau khi bận rộn hơn nửa tháng, bên Thủy Nhiêu quán trên cơ bản cũng vào quỹ đạo rồi, tuy rằng mỗi ngày đều còn có nhiều bệnh nhân nghe tiếng mà tới, nhưng mà đã không rối ren giống như mấy ngày đầu nữa rồi. Dòng người của Trấn Thủy Nhiêu cũng giảm bớt một ít. Một ít bệnh nhân bệnh tình không nghiêm trọng lắm, bình thường cũng sẽ không ở lại lâu trên chấn trên, ở gần chấn trên, có thể cùng ngày bốc thuốc liền trở về, chờ uống xong thang thuốc này lại đi qua thêm một chuyến, cách đây xa chút có thể ở lại trấn trên mấy ngày. Thầy thuốc con gái tôi là bị sao vậy, hai năm nay vẫn gầy còng kiểm tra thân thể cũng không có vấn đề gì, uống thuốc bắc mấy lần cũng không đúng bệnh lắm. Hơn 4 giờ chiều hôm nay, thêm hơn một giờ nữa y quán liền đóng cửa, lúc này bệnh nhận cũng không tình rất nhiều. Cô ấy thể chất có điểm phức tạp hư thật lẫn lộn uống thuốc không thể đúng bệnh cũng là bình thường Vương thừa phong bởi vì chơi cờ thua bé khỉ hai tháng nay đành phải theo giao hẹn ngồi khám bệnh ở Thủy Nhiêu Quán Vậy phải chữa thế nào đây? Người mẹ này một bộ bộ dáng cực kỳ khẩn trương ở bên cạnh bà con gái bà ngồi bên cũng chính là bệnh nhân của lần này Xem tuổi cũng khoảng 30 tuổi Cũng không có gì bệnh nặng gì uống mấy thang thuốc điều trị một chút sau này trong sinh hoạt chú ý một chút ít thức đêm vận động nhiều Vấn đề của bệnh nhân này, nói trắng ra là có hơi kém khỏe mạnh Thật muốn nói cái bệnh gì, đó là không có Vậy là phải bồi bổ hay sao? Người mẹ kia lại hỏi, có thể uống chút tư âm bổ khí? Vương Thừa Phong trả lời, tôi nghe nói ếch đá chỗ các thầy đặc biệt tốt Không thì cũng kê mấy con cho chúng tôi đi Muốn nói tư âm bổ khí, vậy ếch đá cũng là rất tốt Người có tuổi đều có hiểu biết đối mấy thứ này Tình huống các người không cần ăn ếch đá Vương Thừa Phong không kê cho họ Nhiều vương trang tổng cộng liền chút ếch đá như vậy Lấy tốc độ tiêu hao hiện nay của Thủy Nhiêu Quán Không bao lâu nữa liền cạn hàng Cho nên nếu không phải tình huống rất cần thiết Bọn họ bình thường cũng không kê ếch đá Liền kê hai con đi mà Người mẹ thiên năn nỉ nói Này nhưng không được nếu các người muốn mua tự mình tới bên ngoài tìm xem Ếch đá trên Nhiều vương trang là phải để dành làm thuốc Hai ngày nay người muốn mua ếch đá từ chỗ bọn họ mang về tầm bổ Cũng không phải không có chẳng qua đều bị bọn họ từ chối hết Tôi liền nghe nói ếch đá của như Vương Trang tốt nhất. Các người không cần thiết trước bốc ba thang thuốc về uống, uống xong lại tới đây một chuyến, tới khi đó tôi điều chỉnh một chút, sinh hoạt quy luật một chút, vận động nhiều. Vậy được rồi, cảm ơn thầy thuốc. Không cần cảm ơn, nhìn bóng dáng rời đi của hai mẹ con, thầy thuốc vương nhịn không được cười cười, bọn ông làm thầy thuốc mỗi ngày giao tiếp cùng đủ loại bệnh nhân, coi như là xem khắp nhân gian ấm lạnh. Giống người bệnh vừa nãy, tuổi cũng không nhỏ, còn bị ba mẹ xem như trẻ con mà nuôi, thân thể xảy ra chút vấn đề gì, bọn họ liền vô cùng khẩn trương. Giống bệnh nhân trước đó của Hoàng Văn Tuyền, cũng là tuổi tác tầm tầm nhau, cũng là nữ, đều bệnh tới mất mạng rồi, cũng một thân một người tới nơi này cầu y, hiện giờ ngay tại bên kia đầu cầu bán đồ ăn cho bồ câu cho lão Chu, cũng không có nghe nói qua tin tức người nhà của cô ta. Sao rồi, lại là một người muốn mua ếch đá. Lúc này bên lão Bạch cũng bước một bệnh nhân. Già Vương Thừa Phong nói, người hiện tại thật đúng là không chê mắc Một học trò khác của Lão Bạch tiếp lời nói Càng mắc càng là không mua được, bọn họ lại càng là muốn mua Lúc này Lý Tương Quân vừa vặn cũng đi ra từ phòng nhỏ ngăn cách phía sau Tổng cộng cũng không bao nhiêu ếch đá, ước chừng không bao lâu nữa cạn hàng rồi Lão Chô nói, muốn mua một đám ếch đá choai choai về nuôi Lão Bạch nói, năm nay mua ếch đá choi choai về ít nhất cũng phải năm sau mới có thể trưởng thành Vẫn là không đủ dùng Lý Tương quần lắc đầu. Này còn có thể có biện pháp gì, có thể dùng tới ngày nào tính ngày nào đó thôi. Ách đá trên núi này cũng không phải đều có thể bắt dùng, bên lão chu còn phải chừa làm giống đó. Bên lão lục cũng không biết thu được dược liệu tốt hay không. Đều nói không bột đố gột nên hồ y thuật của nhóm thầy thuốc thủy nghiêu quán cao siêu tới đâu, phương diện dược liệu nếu không đầy đủ cũng là uổng công. Thời gian trước lục kỳ hổ mới trở về từ bên Vân Nam, lập tức lại đi phương Bắc lần này ông dẫn theo mấy người học việc thân cường thể tráng đi ra ngoài, nói là muốn đi vào núi thu dược hai ngày trước gọi điện thoại về, nghe nói thu hoạch không được tốt lắm, hai ngày nay không biết tiến triển như thế nào. Một buổi tối của mấy ngày sau, lúc kỳ hồ một thân gió mùi mệt mỏi trở lại trấn Thủy Nghiêu, một đám thầy thuốc ngồi khám và nhóm học việc của Thủy Nghiêu quán đều tới đến đông đủ, lão Chu nhận được điện thoại cũng xuống Nghiêu Vương Trang tới đây chính là vì nhìn thu hoạch lần này của bọn họ. Dược liệu tốt khó tìm hiện nay, hơi chút đáng giá, không sai biệt lắm đều đã bị người ta hái hết sạch trồng dược trái lại rất nhiều, nhưng chân chính trồng tốt cũng khó tìm. Lục Kỳ Hồ phải quản cái dược phòng này không dễ dàng, Thủy Nghiêu Quán vừa mới khai trương không lâu, căn cơ quá mỏng, chân chính không bao nhiêu dược liệu tốt. Có thể tìm được đám này coi như là không tồi, hoàng kỳ này không tồi, giá cũng thích hợp. Một học trò của Lão Bạch nói, kỳ thật bọn họ trái lại cũng có một ít nguồn cung cấp, chẳng qua yêu cầu của mấy người Lão Bạch và Lục Kỳ Hồ rất cao, đám ông Lão này xem ra là thật định đại triển bản lĩnh tại Thủy Nghiêu Quán. Một lão nông trong núi trồng, Liên trồng ở trên sườn núi bên cạnh làng bọn họ coi như là nửa hoang dại, đều bàn tốt rồi, bảo ông ta sau này gửi dược liệu qua bên chúng ta. Lục kỳ hồ uống một ngụm nước nói. Bọn họ đi một chuyến này kỳ thật cũng là có chút thu hoạch. Tới khi đó nếu bên các cậu có dư, liền chia một chút cho tôi. Vương Thừa Phong lập tức nói. Được, lão chu đáp ứng rất sảng khoái, có nhiều chia một chút cũng không sao, không nhiều vậy liền đều không cần nói rồi. Tôi nghe nói trên núi các cậu còn có không ít chư Linh. Vương Thừa Phong lại nói. Chư Linh, chú chuẩn bị lấy chút gì tới đổi. Trước đó lâm khoát quả thật là chồng không ít chư Linh ở trên núi bọn anh. Vốn là định trực tiếp bán dược liệu. Hiện giờ tự bọn anh mở y quán cũng liền không định bán nữa. Năm nay bên tôi có một đám đông trùng hạ thảo không tôi. Vương Thừa Phong nói. Đông trùng hạ thảo. Xem hàng trước nói sau. Lão Bạch nói. Ông chính là biết rất rõ chất lượng chư linh của Ngưu Vương Trang là cái dạng gì cũng không biết đông trùng hạ thảo của Vương Thừa Phong rốt cuộc là thế nào. Ngày mai con bảo bảo họ gửi đồ tới đây. Dù sao Vương Thừa Phong là rất hài lòng đối chư linh của Ngưu Vương Trang sản xuất. Ngoại trừ đông trùng hạ thảo còn có cái gì nữa không? Là mông hỏi ông ta. Hắc có trái lại có một chút chẳng qua đều là đồ áp đáy hòm không nhiều lắm. Y quán nhà ai không có mấy thứ dược liệu tốt áp đáy hòm chứ? Ai, mấy người lão lục đều mệt rồi, hôm nay liền nghỉ ngơi sớm một chút ngày mai cháu bảo hầu mập thêm cho mọi người. Nếu đối phương đã nói chính mình quả thật là có một ít dược liệu tốt lão chu bất kể như thế nào cũng phải nghĩ cách moi ra một ít từ trong tay bọn họ chẳng qua việc này còn phải chậm rãi tính toán, nóng vội không ăn được đậu hủ nóng. Ngày hôm sau, lão chua quả nhiên thêm cơm cho mọi người, mới sáng sớm liền kéo hai con heo mập từ bên sườn núi đất về, khiến đám nhân công ngắn hạn dài hạn trong viện từ cao hứng tới gào khóc. Hiện tại lão chu kinh doanh lớn, tứ hợp viện đông người như vậy, cộng thêm đám người thủy như quán, lại thêm người tham gia hái hoa trên núi, còn có bên làng thượng thủy cũng phải mang một miếng thịt heo qua cho bọn họ, hai cần heo mập cuối cùng cũng chỉ là miễn cưỡng đủ chia. Buổi tối, lão chu bào hầu mập hỗ trợ xử lý một chút thịt đầu heo còn lại, làm bữa nhậu nhỏ, gọi nhóm thầy thuốc bên y quán tới như vương trang uống rượu ăn thịt cũng là ý tứ khao một chút, trong khoảng thời gian gần đây mọi người đều vất vả rồi. Một đám thầy thuốc ngồi ở chỗ kia ăn uống, thực tự nhiên liền nói tới chuyện thời gian trước lục kỳ hồ đi ra ngoài thu mua dược liệu, những người này đều giao tiếp không ít cùng dược liệu chủ đề liên quan dược liệu, nói cả đêm đều chưa chắc nói xong, có người nói chuyện bản thân lúc mới vừa rời khỏi y quán nhìn nhầm, cũng có người khoe ra chính mình chút thời gian trước mua một đám dược liệu tốt biết bao nhiêu. Mọi người nói như vương trang chúng ta, cũng không biết là phong thủy tốt hay là như thế nào chồng gì sống đó. Giữa bữa nhậu, lão chu liền nói. Quả thật có cách nói phong thủy bảo địa chính là tôi nghe nói trước đây đỉnh núi cũng không đặc biệt gì. Lão bài tới Trấn thủy nghiêu thời gian dài, chuyện nghe nói cũng nhiều, ví dụ như nói vị trí nghiêu vương trang này, trước kia căn bản là là một mảnh núi hoang không thu hút. Đều nói nhị lang nhà cậu là nghiêu vương, ta thấy nó hình như cũng liền khổ người lớn một chút. Lục kỳ hổ nói, chẳng qua la mông à, nghe nói thằng nhóc cậu rồng không ít hạt rẻ cười, còn đều là cây giống lai tạo trực tiếp từ hạt đó chính là thứ tốt. Người học trò nào đó của lão bạc hơn nói, tốt thì tốt chính là còn phải nhiều năm nữa mới có thể kết trái đó. Cây hạt rẻ cười này 089 năm căn bản đừng hy vọng nó có thể kết trái cây giống lai tạo trực tiếp từ hạt chính là điểm này không tốt cũng khó trách người hiện tại không kiên nhẫn trồng loại này. Có thể chồng sống liền rất khó rồi. Hoàng Văn Tuyền gắp một miếng thịt đầu heo bỏ vào trong miệng. Lại nói tiếp đỉnh núi cậu thật đúng là chồng gì sống đó, liền không nghe nói chồng cái gì bị chết hết. Lão Bạch nhấp một ngụm rượu nhỏ, rung đùi đắc ý, vẻ mặt thỏa mãn. Mọi người nói nếu cháu trồng chút tang hoàng trên núi, có thể sống được hay không? La Mông nói, tang hoàng, còn gọi là nấm thượng hoàng. Gì, mọi người trên bàn rượu đều rời ánh mắt tới trên người La Mông. Cây dầu đều đặt xong rồi, chờ ao ba, ba trên núi đào xong liền bắt đầu trồng cây, liền trồng xung quanh ao ba, ba. Lão Chu bình tĩnh vói đũa gắp một miếng thịt đầu heo. Thứ này hàm lượng hàm lượng khá cao đó. Nghe nói nước hát và nước R đã nghiên cứu trồng tăng hoàng nhiều năm rồi. Cũng có kỹ thuật của phương diện này. Nhưng mà kỹ thuật nòng cốt bọn họ là tuyệt đối sẽ không dễ dàng công khai đối bên ngoài. Chúng ta tự mình thử xem. Kỹ thuật theo không kịp vậy chỉ có thể tưới nhiều nước linh tuyển chút. Được cậu thử đi. Thử một lần cũng không chết được. Nói không chừng thật đúng là có thể trồng thành công. Dù sao loại cây khó trồng như hạt rẻ cười cậu ta đều trồng ra. Trang hoàng này thật muốn trồng ra, nhóm học trò của lão Bạch đang ngồi đây khẳng định là muốn chia một chén canh cùng, đều là mở y quán, ai không nhìn mà thèm cái này chứ. Dù sao cháu là rất có tin tưởng, mọi người ai muốn, hiện tại là có thể bắt đầu dự tính. Lão Chu mượn rượu nói, người không dự tính tới khi đó liền khỏi cần nghĩ. Dự tính như thế nào? Mọi người hỏi, cháu chỉ muốn dược liệu không cần tiền. Lão Chu thái độ rõ ràng. chương 302 Vì kinh doanh tốt cái y quán này, lão chô ngày thường cũng tốn nhiều tâm tư vào nó, hiện tại hoạt động của thủy như quán đã trên cơ bản vào quỹ đạo rồi, thầy thuốc ngồi khám tạm thời mà nói cũng đủ dùng, thiếu chính là dược liệu tốt. Tiền đặt cọc này cậu chuẩn bị tính như thế nào? Vương thừa phong sờ sờ cái mũi, lúc này ông coi như là đã nhìn ra rồi, thằng nhóc la mông thằng nhóc này định tay không bắt sói. Chẳng qua thang hoàng đối bọn họ mà nói hấp dẫn thật sự quá lớn, hoàn toàn không từ chối được chẳng sợ chỉ có một chút hy vọng bọn họ cũng đều là nguyện ý đầu tư. Mọi người mang đồ tới đây trước đã tới khi đó chúng ta lại cùng nhau dự tính cái giá, ngộ nhớ tới khi đó không trồng được liền trả lại tiền mặt tương ứng giá dược liệu cho mọi người. Lão chôn nói, đổi chút thiết bị thạch học gì đó, ở đây có người hỏi. Hiện nay chất lượng của mấy loại dược liệu trên như vương trồng ra đều khá tốt đối với thiết bị thạch học trên như tích câu, mọi người cũng đều là khá chờ mong. Tới khi đó lại xem, dù sao không thiệt thòi mọi người đâu. Lão Chu không có trực tiếp đáp ứng. Vậy tiền đặt cọc này coi như mấy phần. Nếu tiền đặt cọc vậy tồn tại một cái vấn đề tỷ lệ cũng không phải đưa hết toàn bộ. Một nửa một nửa. Hiện tại nếu mọi người lấy một vạn tệ tiền dược liệu tới cho cháu tới khi đó cháu liền cho hai vạn tệ tiền tang hoàng, số tiền còn lại tới khi đó lại dùng tiền mặt bù lại là được. Việc này lão Chu cũng đều là nghĩ tốt trước đó rồi. Cho dù thật có thể trồng ra tang hoàng, vậy cũng là chuyện của bao nhiêu năm sau đó rồi. Hoàng Văn Tuyền lắc lắc đầu, tang hoàng giải chân chính cần mọc đủ hai 30 năm mới có giá trị làm thuốc cho dù là trồng nhân tạo, không tám năm 10 năm. Đại khái cũng không trồng ra tang hoàng chân chính gì, trồng và thu hoạch trong năm kêu cái nấm, không gọi tang hoàng. Cho nên nói đây là đầu tư dài hạn, là mông cũng không sốt ruột, tìm cái kỳ hạn đi, 5 năm, năm sau nếu không có tiến triển tới khi đó liền rút tiền cọc về. Vương Thừa Phong suy nghĩ một chút nói. Được, Lão Chu đáp ứng rất sảng khoái, 5 năm sau Thủy Nghiêu Quán khẳng định là sơ đâu bằng nay, khi đó trên Nghiêu Vương Trang khẳng định cũng trồng không hề ít dược liệu, muốn rút một mớ tiền cọc này về hẳn là cũng không tính rất khó khăn. Hơn nữa Vương Thừa Phong nói chính là không có tiến triển, cũng không phải nói 5 năm sau nhất định phải phải xuất hàng, phải biết rằng, hễ là có thể nhìn tới một chút hy vọng, tới khi đó cho dù là bên Lão Chu bằng lòng trả lại tiền cọc bọn họ còn không nhất định chịu thu về đâu. Vậy quyết định như vậy, lát nữa cháu soạn một bàn hợp đồng Tối ngày này bữa nhậu này lấy bầu không khí vui vẻ bắt đầu Cuối cùng lại lấy bầu không khí nghiêm túc kết thúc Trên đường trở về trấn Thủy Như, mấy học trò lão bài còn đang thảo luận Lúc này rốt cuộc phải dốc bao nhiêu vốn đây, lấy qua cho La Mông bao nhiêu dược liệu đây Lúc này thời gian khá muộn rồi, cũng không có xe châu ngồi La Mông nói đưa bọn họ đi chấn trên, bọn họ đều nói không cần Đi bộ về là được hóng chút gió núi tỉnh rượu thuận tiện lại bàn bạc một chút chuyện vừa nãy Chu kỳ này cũng quá rất dài rồi, mấy người nói coi. Năm năm 10 năm tiền cũng nên bị giảm giá trị. Tàng hoàng cũng không dễ trồng như vậy. Tê, khó khăn mới tích trữ một chút đồ tốt như vậy. Là mông thằng nhóc này gian cha à. Đây là một vụ làm ăn không cần vốn. Dọc theo đường đi, mấy học trò của lão Bạch oán giận nhiều hơn. Mọi người hiển nhiên đều rất không nỡ lấy sực liệu đáy hòm ra ngoài. Nhưng mà oán giận thì oán giận thật cũng không ai nói thẳng nói không làm vụ làm ăn này cùng lão Chu. Mấy người định giao bao nhiêu tiền cọc cho cậu ta, tôi còn phải xem trong khó có bao nhiêu đồ trước đã. Tôi cũng phải xem xem, ai chút dược liệu đó kiếm không dễ đâu. Ừ, điện đoàn người bọn họ, La Mông cũng quay về nhà nhỏ của mình đi ngủ, đối với những người này cuối cùng có thể lấy một ít dược liệu tốt ra hay không, anh trái lại cũng không lo lắng lắm, nhiều nhất lúc này không được lần tới anh còn phải tung chiêu khác. Về chuyện Nghiêu Vương Trang muốn chồng tang hoàng, ngoại trừ để một ít người cần thiết biết, La Mông cũng không định công khai ra ngoài tuy rằng nói có lão thường núi dựa lớn này, nhưng duy trì khiêm tốn thích hợp cũng rất có lợi. Mấy ngày sau, nhóm dược liệu đầu tiên tới Trấn Vĩnh Thanh, La Mông và Thiếu Thụ Lâm cùng nhau đi nhận hàng, vốn còn tưởng rằng cũng chính là mấy thùng dược liệu kết quả chàng trai của công ty hậu cần lại chỉ chỉ một đống lớn hàng hóa như ngọn núi nhỏ bên kia cho bọn anh. Đám này đều là của tôi, La Mông giật mình nói. Đúng, đều là của anh. Chàng trai của công ty hậu cần nhìn nhìn chiếc xe bán tại bọn họ chạy tới quay về đổi xe đi, một chiếc này khẳng định chứ không đủ. Vì thế hai người đành phải lại đi bên công ty bọn tiếu thụ lâm một chuyến, lái một chiếc xe tải tới đó nhận hàng. trạng vãng khi đợt hàng này trở tới Thủy Ngưu Quán, một đám thầy thuốc ngồi khám và nhóm học việc của Thủy Nhiêu Quán đều có vẻ thật cao hứng, có một số dược liệu lớn như vậy nhập kho tồn kho của y quán bọn họ lập tức có thể dư dật không ít. Lão Tam à, hai ngày trước không phải ông nói y quán nhà mình không bao nhiêu thứ tốt sao, như thế nào lập tức gửi tới đây nhiều như vậy. Tâm tình của mấy người học trò lão bài còn có chút phức tạp. Ông cái ông già trẻ con này chẳng lẽ là muốn bao sân hết. Hai ngày trước còn tại trước mặt bọn họ già vơ già vịt nói tiền 5 năm sau đều nên bị giảm giá trị. Động tác còn rất nhanh, hàng liền tới ngay rồi. Ông già trẻ con này lần này xem ra thật sự là chơi hết vốn gốc luôn. Hay là đều đào xài khi quán nhà mình rồi. Ai, kỳ thật cũng không bao nhiêu, đều là thứ không đáng giá cho nên nhìn thấy mới nhiều. Đối mặt chế nhạo của các sư huynh đệ, vương thừa phong trái lại rất bình tĩnh thế nào các người cũng đều gửi không ít hàng qua đây ha. Nào có, bên tôi tổng cộng không bao nhiêu thứ tốt, không so được với các người. Khẳng định không nhiều bằng ông. Tôi chính là ý thứ tùy tiện thôi. Sau đó ngày hôm sau lão Chu lại nhận được điện thoại của công ty hậu cần, bảo anh tới Vĩnh Thanh nhận hàng, lúc này bọn anh có chuẩn bị, lái một chiếc xe tài qua đó, sau đó chạng vạng cùng ngày, lại có nửa xe tài dược liệu tiền vào trong kho hàng thủy như quán. Cái người nói ý thức tùy tiện, gửi một thùng lớn thiết bị thạch học chất lượng thượng thừa qua, một thùng hàng này nhìn qua không nhiều lắm, giá trị cũng không nhỏ thiết bị thạch học trên như vương trang vừa mới trồng xuống, trong thời gian ngắn cũng đừng nghĩ có thu hoạch gì, một thùng hàng này có thể nói là giúp đỡ đúng lúc. Ngoại trừ mấy người ngồi khám hiên tại bên Thủy Nhiêu Quán, học trò khác của Lão Bạch cũng có gửi dược liệu qua bên này, là mong dù sao là người tới không từ chối, chỉ cần dược liệu đồ tinh hoa đủ tốt anh đều ký hợp đồng. Nói thật ngay cả chính anh cũng không dự đoán được hấp dẫn của Tăng Hoàng này đối những người này thì ra lớn như vậy, tối cùng ngày lúc nói tới chuyện này, trên mặt nhóm bọn người kia không lộ ra gì cả, sau khi những người này lìa khu chuông gõ mỏ điều động dược liệu từ y quán nhà mình chuyển hàng tới bên này, hơn nữa mỗi người đều là số lượng lớn. Thiếu chút nữa bị đám người đó lừa rồi. Tối hôm nay, lão chô cầm trong tay mấy bản hợp đồng cười đến miệng không khép lại được. Đám người này cũng sẽ ngầm phân cao thấp à. Lúc này tiếu thụ lâm đang cầm điều khiển từ xa đổi kênh Đám người này đều tinh danh. Lão chô cười nói, cuối cùng tiền cọc của ai nhiều nhất? Tiếu thụ lâm hỏi, cậu đoán, là mông tung mồi câu. Vương thừa phong, tiếu thụ lâm ấn tượng sâu sắc đối tình cảnh lần đầu tiên bọn gã đi công ty hầu cần nhận hàng. Không đúng, La Mông lắc đầu, vậy ai, Tiếu Thụ Lâm không kiên nhẫn đoán nữa Lão Bạch, La Mông nói tới người Tiếu Thụ Lâm căn bản không nghĩ tới Ông ấy muốn nhiều tang hoàng nhiều như vậy làm cái gì Tiếu Thụ Lâm không hiểu, hiện tại Lão Bạch chính là người đứng đầu của Thủy Nghiêu Quán Tương lai La Mông thật phải trồng ra tang hoàng Tới khi đó đám dược liệu cụ thể dùng như thế nào trên cơ bản cũng đều là ông ấy định đoạt Thưa tốt ai cũng không chê ý ta Là mông rũ mền nằm vào trong mền, lão bạch cũng có nhân mạch của chính ông ấy phải kinh doanh, trong tay không hàng hóa, không thể được. Nhân mạch mối quan hệ giữa các cá nhân, mạng lưới quan hệ giữa các cá nhân, quan hệ con người, quan hệ xã hội. Việc này mấy học trò của ông ta cũng không biết à. Tiếu thụ lâm ngoảnh đầu hỏi, không biết, là mông lầm bẩm Đồ tốt của lão bài tích chữ không ít rất tinh tế tuy rằng anh là quy định tiền đặt cọc tối đa, nhưng mà mấy thứ đó gột chung tổng cộng cũng không bao nhiêu, một chút cũng không khiến người ta chú ý. Chỉ cần ông ta không nói, la mông không nói, những người khác liền không cơ hội biết. Hừ, tiếu thụ lâm hừ một cái, nói, đám người âm mưu quỷ kế này. sói nhiều thịt ý ta, la mông cười nói. Hiện tại người biết chuyện này trên cơ bản đều đã nộp một số tiền đặt cọc cho anh rồi, nhưng việc này cũng không phải tới đây liền coi như xong rồi, sau này bọn họ còn sẽ tiếp tục quan sát nếu thấy tình thế là rất tốt tuy thời còn có thể sẽ bổ sung thêm. Khi nào thì trồng cây dâu? Tiếu thụ lâm hỏi, lúc này ngay cả cây dâu đều chưa trồng nữa tang hoàng gì đó, lại ngay cả một cái bóng quỷ đều không thấy, la mong chính là dùng cái bóng không này gom nhiều dược liệu về thủy như quán. Ngày mốt liền nhận được hàng rồi. Ao ba ba bên nghiêu tích câu cũng đào gần xong rồi, tới khi đó trồng đám cây dâu này xuống tích nước trong ao ba ba, hơi nước sẽ tăng thêm độ ẩm trong khe núi tang hoàng và thiết bị thạch học đều thích môi trường như vậy. Đối với chuyện trồng tang hoàng, lúc này Lam Mông cũng là hạ quyết tâm, bất kể là 10 năm hay là 20 năm, anh cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nghe nói tang hoàng hoang dại tự nhiên có thể chỉ ung thư, đã có thực nghiệm tương quan chứng minh điểm này rồi. Nước Hát và nước R tại sau khi trải qua mấy chục năm nghiên cứu, hiện tại đã có kỹ thuật seo trồng tương đối thuần thục, còn trong nước thời gian chân chính nghiên cứu tang hoàng cũng không dài, phương diện kỹ thuật cũng tương đối thiếu hụt. Từ sau khi thủy nghiu quán khai trương, mỗi ngày La Mông nhìn đám bệnh nhân tới tới đi đi này, bên trong đó có bao nhiêu người là có cơ hội có thể chữa khỏi, lại có bao nhiêu người kỳ thật chính là đang kéo dài thời gian mà thôi, nhất là một ít người bệnh ung thư, một khi xét nghiệm ra là bệnh này, cơ hồ chẳng khác nào là bị phán tử hình rồi. Cho nên, bất kể tang hoàng này rốt cuộc có khó chồng bao nhiêu, La Mông cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ, bởi vì đó là thứ dùng cứu mạng. Chương 303 Cây dâu lần này, lão chu bỏ cái phong cách trước đây có thể tiết kiệm chút nào hay chút ấy đi, xài giá cao mua một đám cây lớn đường kính ngang ngực trên 20cm của một công ty ươm giống từ bên Đồng Thành về. Lúc bọn họ trồng cây, thời gian đã là cuối tháng 5, lập tức sẽ bước vào mùa hè, mùa này vốn là không thích hợp rời trồng cây cối, nhất là loại cây lớn này. Vì đảm bảo tỷ lệ sống của một đám cây dâu này, lão Chu đều tưới đầy đủ nước linh tuyền cho bọn nó, ngoài ra anh còn đổ không ít nước linh tuyền vào trong cái ao ba ba tại gần đó. Ao ba ba này là lâm khoát dẫn một đám người thành phố đào ra trước sau dùng 20 ngày thời gian. Chính là tại trên trụ cột giữ nguyên địa hình gốc của vách đá này, ở chỗ chúng làm một ít công tắc ví dụ như có một số nơi có thể đào sâu vừa phải, có một số nơi cần nối kín khe hở gì gì đó, trình thể thoạt nhìn rất tự nhiên, ba ba của nơi này nuôi ra, đại khái cũng không kém quá xa so với ba ba hoang dài. Mặt khác trên sườn dốc xung quanh ao ba ba còn dài rất nhiều hạt cát mềm mịn, đám cát này đều là nghé con hơi lớn một chút trên nghiêu vương trang thồ từng túi một lên. Nhóm nghé con trên nghiêu vương trang từ nhỏ chạy nhảy tại ngọn núi này. Mỗi một con lớn lên đều khỏe mạnh miễn chê, hơn nữa hành động cũng càng thêm linh hoạt rất nhiều so với châu của nơi khác một cái vóc dáng lớn thế ấy, lúc nhảy nhót nhìn qua còn rất nhẹ nhàng. Có một số người thành phố lần đầu tới Nghiêu Vương Trang, nhìn tới tình cảnh này sẽ bị dọa nhảy dựng, nhưng phần lớn nhóm nhân công ngắn hạn dài hạn trên Nghiêu Vương Trang đều đã coi tình huống này là đương nhiên rồi, nhóm nghe con tính cách hoạt bát, dãnh rỗi nhảy nhót mấy cách thật sự là không thể bình thường hơn nữa, đáng thương đáng gạch xanh trên sàn chuồng châu, cũng không biết bị đạp nát bao nhiêu Lúc lão chu có thời gian liền tới bên chuồng châu nãy mấy miếng gạch nát tới đặc biệt lợi hại ra, lại dùng gạch xanh nguyên miếng lấp vào, bản thân anh không cảm thấy gì, nhưng mà nhóm nhân công ngắn hạn dài hạn đều nói, mỗi lần thấy bóng dáng của anh ngồi sồm trong chuồng châu thay gạch đều có thể cảm giác đặc biệt lão chú. Lửa cây dâu này trồng xuống, cũng không có thể lập tức bắt đầu cấy tang hoàng lên, tang hoàng hoang dại là tình huống gì không biết, nhưng mà nếu trồng nhân tạo, liền khó tránh khỏi phải đụng cái lỗ trên thân cây dâu, hơn nữa sinh trưởng của tang hoàng, cũng cần cây dâu cung cấp chất dinh dưỡng cho bọn nó. Đám cây dâu này bọn họ vừa mới trồng xuống, bản thân chúng nó đều còn chưa sống nữa, tạm thời liền khỏi cần nghĩ tang hoàng cái gì. Hai ngày nay lão Chu thường thường sẽ đi lên Nhiêu Tích câu xem một chút sau này khu vực này của anh khá nhiều của quý, vừa trồng thiết bị thạch học lại nuôi 33 tương lai nếu làm ra tang hoàng, phương diện an toàn cũng rất thành vấn đề. Nói tới việc này, La Mông thực tự nhiên liền nhớ tới hai người của Thủy Nhiêu Quán. Từ sau lúc Bạc Nhất Quái bắt đầu dạy người luyện võ ở quảng trường văn hóa trấn thủy nghiêu nổi lên một cơn gió tập võ cổ truyền, rất nhiều trẻ con đều biết hai ba chiêu, nhóm người lớn thi thoảng cũng thích khoa tay múa chân một chút, dần dần chấn trên cũng bắt đầu có mấy cao thủ võ công. Lần này hai người lão thường giới thiệu tới cũng đều là xuất thân gia đình luyện võ tại dưới bầu không khí này, khó tránh khỏi cũng sẽ có lúc ngứa nghề, nghe thiếu thụ lâm nói thời gian này, lão dương cụt một tay so đấu với mấy cao thủ võ công trấn trên đều chiến thắng. Nhân tài như vậy, lão chua tỏ vẻ còn muốn thêm mấy người nữa, vì chuyện này, anh lại đi tìm lão thường. Ta nghe nói công ty lao động bên ngoài tiến cử những người này, đều phải thua phí phục vụ. Lúc này lão thường đang ngồi ở trên hành lang cửa nhà mình lột trái đậu. Đậu trắng mới hái từ ruộng về, lột vỏ dừa qua, thêm chút nước tương thêm chút muối, lại trộn chút mỡ heo thắng ra từ thịt mỡ ông thời gian trước lấy về từ chỗ lão chu hấp chín trong nồi cơm, mùi vị đó thơm ngon miễn bàn. Ông muốn chút gì ạ? Làm ngọn núi dựa lớn nhất của Ngư Vương Trang, cho dù không giới thiệu nhân công, muốn chút gì, chỉ cần ông ta mở miệng, La Mông khẳng định cũng đều sẽ cho chẳng qua lão thường không có thói quen như vậy thôi. Gần đây cũng không thèm cái gì, chính là thích gặm chút chân gà. Lão thường nói, được ạ hôm nào cháu giết gà liền mang qua cho ông ạ. Muốn chút chân gà mà thôi, này có cái gì khó. Lấy nhiều chút tới khi đó ta gọi bọn Tiểu Dương cùng nhau ăn. Lão thường lại nói. Tiểu dương của ông nói chính là bảo vệ cuộc một tay của Thủy Nhiêu Quán. Có muốn để hầu mập phối chút gia vị và hương liệu cho các ông hay không ạ? Lão chu phục vụ chua đáo. hắc này tốt đó. Lão thường vui vẻ nhận. Nhiều vương trang muốn tuyển bảo vệ, việc này tìm lão thường chính là hợp nhất, ông hơn nửa đời sống trong quân đội, thuộc hạ ngoại trừ mấy ông bạn già cố định tới tới lui lui cũng quen biết không ít người, không phải mọi người chỉ cần làm lính liền cả đời tại quân đội, rất nhiều người trong đó sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân chuyển nghề tới nơi khác. Có một số người tầm nhìn linh hoạt tại đơn vị địa phương cũng có thể lăn lộn thuận buồm xuôi gió, hơn nữa quan hệ trước đó tích lũy trong quân đội, đó tự nhiên là đường làm quan bằng phẳng. Nhưng mà có một số người thời gian sống trong quân đội quá dài, còn có chút không thích ứng lắm xã hội bên ngoài, còn có một số là không thích luồn cúi, đối tiền quyền thế cũng không ham muốn lắm, chỉ muốn sống cuộc sống thanh tịnh. Sau khi chuyện trò cùng Lão Thường, Lão Chu trở lại trên như vương trang, lại đi bên chuồng gà, hiện tại anh khá chú ý tình hình của đám gà chống gà mái của nhà mình, thường xuyên để đại bảo tìm một chút giúp anh xem xem còn có kê linh hay không. Chẳng qua đại bảo hàng này tìm dư hấu chín đó là tìm cái nào chuẩn cái đó, cái mũi của nhóm chó lớn chó nhỏ đều cực kỳ nhạy xuyên thấu qua vỏ dư hấu giống như đều có thể ngửi được mùi. Nhưng mà cho dù mũi của bọn nó dùng tốt như thế nào, nếu muốn từ trên người đáng gà sống này ngửi ra mùi của cây linh, cũng không phải một chuyện dễ dàng như vậy, hơn nữa ngôn ngữ không thông, lão chu cũng chỉ có thể liền đoán bừa thôi, sau đó anh hoài nghi đại bảo hàng này kỳ thật cũng là đoán bừa thôi. Một người một chó này liền đoán bữa tìm cây Linh Vì tận khả năng giảm bớt kê linh lạc trôi, bọn họ đành phải mở rộng phạm vi mục tiêu, một khi phát hiện mục tiêu có khả năng, lão Chu sẽ đánh dấu chúng nó. Xài Phượng Hương cũng chính là người vợ cơm điếc của biên đại quân, mẹ của cặp song sinh cô là người quản lý bên chuồng gà. Mỗi lần Xài Phượng Hương bắt gà, đều sẽ bỏ qua đám gà chống gà mái bị lão Chu đánh dấu. Lão thường muốn ăn chân gà, la mông nhìn nhìn đàn gà của nhà mình, bị đánh dấu cũng có không ít, trong đó có một số gà trống đã cơ bản trưởng thành rồi, lại không thích hợp làm giống lắm, nuôi tiếp còn có chút lãng phí lương thực cũng là lúc phải giết một đám rồi. Nếu giết nhiều con một lần như vậy, cũng không có thể toàn bộ đều tự mình ăn hết, theo thường lệ còn là phải nấu một ít canh gà đăng lên mạng bán, siêu thị trấn trên cũng có thể đặt một ít canh gà của Ngư Vương Trang 50 tệ một phần, cực kỳ bán chảy. Nếu giao hàng, hiện tại rất nhiều công ty chuyển phát nhanh đều có xe đông lạnh, sau khi đông lạnh canh gà cộng thêm túi trường đá, bên ngoài còn có thùng xốp, bình thường khoảng cách không phải đặc biệt xa cùng ngày giao hàng, ngày hôm sau có thể nhận hàng, lúc giao đồ tới trong tay người mua thường thường ngay cả đá viên còn chưa tan hết. Là mong gọi điện thoại cho La Hưng Hữu bảo làm cho bọn họ 10 giờ sáng mai đăng canh gà lên giá hàng. Lát nữa bọn anh giết gà nấu canh, sau khi để nguội đóng gói đông lạnh, trên cơ bản cũng phải đợi tới ngày mai mới có thể gửi đợt hàng này đi. Vừa mới có một người cũng là mở tiệm online trên Taobao, cậu ta hỏi chúng ta mua dược liệu hay không. Sau khi nói xong chuyện canh gà, La Hưng Hữu lại nói một chuyện khác cùng Lam Mong. Bọn anh xem một chút tiệm online của cậu ta rồi. Đều là một ít đồ rất bình thường, kim ngân hoa có ích mẫu gì gì đó. Còn có mấy cái bọn anh cũng không quen thuộc lắm, không nhớ được tên, chẳng qua nhìn giá tiền của cậu ta đặt ra, dù sao không phải rất mắc, cậu ta nói dược của chính mình đều là hái về từ trên núi, bọn anh xem hình chụp của cậu ta còn hình như rất giống thật vốn định lát nữa lúc đi qua tứ hợp viện nói chút với cậu. Là hừng Hữu nói, vậy anh bảo cậu ta gửi một chút hàng mẫu qua đây xem xem. Là mông suy nghĩ một chút nói. Tuy rằng dược liệu của người này bán có thể đều khá bình thường, nhưng nếu thật như gã nói, dược tính của đám dược này đều rất tốt thì nhiều quán mua một ít dùng cũng tốt dù sao bọn họ cũng không phải chỉ dùng đám dược liệu đắt đỏ, dược liệu bình thường thường thấy kỳ thật tiêu hao càng nhanh. Muốn nói hiện tại Internet phát triển chính là điểm này tốt nè, chẳng những có thể thông qua Internet bán đi đồ trong tay mình còn có thể ở trên mạng mua dược dược liệu đối với một y quán mà nói thật sự là rất quan trọng. Là mông nói để cậu ta gửi hàng mẫu qua đây trước. Bên là Hưng Hiễu, sau khi cúp điện thoại gã liền nói với cô em vợ, hiện tại Triệu Đông Linh và bạn trai Lâm Bàn Cường đều ở bên này hỗ trợ gã, hiện tại hai người cũng đã đính hôn rồi. giả Triệu Đông Linh đáp một tiếng, mở ra Ali Wang Wang gõ bàn phím lệ cạch rất nhanh liền gửi tin tức qua cho đối phương. Địa chỉ giao hàng chính là địa chỉ của tiệm online các cô hả? Đối phương rất nhanh trả lời. Gửi theo địa chỉ của tiệm online chúng tôi là được tới khi đó lúc anh dạy tôi lên như vương trang tiện thể mang qua giúp anh. Triệu Đông Linh trả lời. Được cảm ơn cô. Không cần cảm ơn. Sau đó nửa phút sau trên Wayson của tiệm online bọn họ lại cập nhật một cái tin tức tin mới mất. Ngày mai lão Chu muốn xuất bán một đám canh gà đúng 10 giờ sáng mai lên giá hàng, đi ngang qua đừng bỏ lỡ. Wayson này vừa đăng lên, view view view liền có người bình luận, dẫn Linh cũng không nhiều, nguyên nhân không phải do bản thân nó, không thể để quá nhiều người biết, bằng không tới khi đó căn bản không cướp được dù sao giá của canh gà nhà lão Chu vừa túi tiền tuyên truyền không tuyên truyền anh khẳng định đều có thể bán hết. Cùng lúc đó, tại nơi khác một người trẻ tuổi vừa mới liên hệ cùng triệu đông Linh qua Ali Wang Wang thả con chuột xuống sau đó liền đi chuẩn bị hàng mẫu. Gã cũng là từ mùa thu năm ngoái mới bắt đầu trở về quê nhà phát triển, lúc ở bên ngoài làm công, nghe nói hiện tại có rất nhiều mờ tiệm thổ đặc sản trên tao bao, kinh doanh tới rất tốt, gã cũng muốn bán đồ trong làng mình đi, nghĩ là nghĩ rất tốt nhưng mà chân chính kinh doanh lên mới biết cũng không dễ dàng. Tiệm thổ đặc sản nhiều như vậy. Lúc mới bắt đầu lại không có ai chú ý tới tiệm của gã Hơn nữa bất kể là trên giá tiền hay là chất lượng Đồ gã bán đều không có yêu thế quá lớn Hơn nữa vị trí lại khá lệch Phí chuyển phát nhanh lại mắc tóm lại Trước mắt kinh doanh cũng không tốt Đám dược liệu gã muốn bán cho lão Chu trái lại là hàng thật giá thật trên internet này bán hơn nửa năm cũng được thừa nhận của một ít khách hàng, nhưng dược liệu dù sao cũng là dược liệu cũng không phải có thể thứ làm cơm ăn, giống như cây kim hoa này mọi người khá quen thuộc, lại có thể trực tiếp pha nước uống coi như là khá dễ bán, một ít dược liệu hơi không phổ biến, trên cơ bản liền không bán được. Trước khi gã mở tiệm online này, ba mẹ gã và bà con trong làng đều là bán dược liệu cho thương lái, nhưng gã cũng không muốn làm như vậy, chủ yếu vẫn là nguyên nhân của phương diện giá tiền, gã cho rằng đám dược liệu nhà mình hái về từ trên núi đều rất tốt so với một mảng lớn dược liệu coi như hoa màu trồng da của bên ngoài, chất lượng khẳng định phải cao hơn nhiều, nhưng mà thương lái tới nơi này ưu thế giá tiền nhưng không hề rõ rệt. Nhiều vương trang nơi này trước đó gã liền có nghe nói qua tiệm online làng Đại Loan gã cũng thường xuyên lên đó xem tuy rằng cho tới bây giờ chưa từng mua cái gì. Nghe nói bên kia bọn họ gần đây mở một y quán, gã liền muốn bán dược liệu của chính mình qua đó, hy vọng đối phương có thể cho cái giá tiền khá tốt một chút. chương 304 Hiện tại công ty chuyển phát nhanh cực kỳ tiện lợi, hai ngày sau lúc La Hưng Hữu đi tới trấn thủy Nhiêu giao hàng, bà chủ của công ty chuyển phát nhanh liền thuận tiện giao một phần dược liệu hàng mẫu đó cho gã cầm về. Sau đó chiều cùng ngày, lúc La Hưng Hữu lên Nhiêu Vương Trang lấy hàng, liền đưa biêu phẩm này qua cho La Mông, La Mông mở ra xem anh cũng không nhìn ra cái gì, chẳng qua người mùi thuốc bắc đó quả thật là rất nồng, hẳn là không tới nỗi quá kém. Trạng vẳng, lúc Thủy như quán sắp đóng cửa, La Mông cầm đám dược liệu này đi tìm Lục Kỳ Hổ, Lục Kỳ Hổ y thuật soàng xĩnh, đối dược liệu lại khá có nghiên cứu. Dược liệu này cầu có từ đâu? Lúc này đám người lão bạch trên cơ bản cũng đều đã khám hết số của hôm nay rồi, bắt đầu thu dọn đồ chuẩn bị ăn cơm tối, lát nữa bên Nhiêu Vương Trang nên đưa cơm qua rồi. Một thanh niên mở tiệm online gửi hàng mẫu tới các ông cũng nhìn xem dùng chút đi ạ. La Mông nói, sao? Sau này cậu định thu mua dược từ trên mạng à Lão Bạch dơ tay gầy gầy mấy thứ dược liệu trên bàn Lấy ra một loại trong đó cầm lấy một miếng đặt ở dưới mũi người người Lại dùng ngón tay nghiền nghiền Nhất đoá vân của cậu ta cũng không tệ lắm Như là lớn lên trên núi cao Cái khác thì sao ạ Là mông hỏi Cũng đều tạm được Lão Bạch lại nhìn nhìn dược liệu khác trên mặt bàn Đều là một ít chủng loại rất bình thường Chất lượng cũng không tốt tới mức khiến người ta kinh diễm Nhưng mà đều coi như là khá không tồi. Dược liệu này là cũng không tệ lắm, nhưng cậu thật định muốn tìm theo cách như vậy, vậy sau này phải hao tốn khá nhiều tinh lực. Tại y quán của chính bọn họ, dược liệu khá bình thường giống đám này, bình thường tìm dược thương khá đáng tin hợp tác là có thể thật muốn toàn bộ đều dựa vào chính mình tự mình đi tìm tòi như vậy, ai lại có nhiều thời gian và tinh lực như vậy. Lúc mới đầu quả thật là khá khó chờ sau này vào quỹ đạo liền tốt rồi. La mông nói, chờ thời gian dài trôi qua, bên cung hàng cũng sẽ chậm rãi ổn định xuống. Vậy chúng ta có phải làm cái khu thu mua dược liệu trên trang web của chính mình hay không? Lục Kỳ Hổ nói, cháu thấy được đó, La Mông cười nói, chuyện lần này cũng nhắc nhở anh cùng với chính mình đi xung quanh bên ngoài tìm kiếm dược liệu chẳng thà để người ta gửi dược liệu qua đây cho bọn anh, hiện tại không phải xã hội tin tức sao, chỉ cần bọn anh ra giá tiền thích hợp, chỉ cần tin tức truyền ra, khẳng định sẽ có dược liệu không tồi tìm tới cửa. Vậy còn phải quy định một cái quy trình, theo giá tiền định ra tới giao hàng, tới chuyển khoản, đều phải có chuyên gia phụ trách. Lục Kỳ Hồ cũng cảm thấy việc này khả thi, việc giám định là mấu chốt tin tức này cậu vừa quăng ra, đồ gửi tới cũng không nhất định mỗi cái đều là tốt thật giả lẫn lộn vàng thao lẫn lộn khẳng định cũng không ít. Sau này phải vất vả mọi người rồi. Việc này cuối cùng vẫn là phải dựa vào mấy người Lục Kỳ Hồ hoàn thành. Việc này làm tốt có thưởng gì không? Lục Kỳ Hồ bắt đầu đòi hỏi rồi. Nếu muốn con ngựa chạy vậy khẳng định phải cho cỏ ăn, việc này ở đâu đều như nhau, chẳng qua trước đây lúc đi làm, mọi người đều còn là khá hàm xúc, nhưng từ lúc đi vào trấn thủy nhu, việc cỏ kè mặc cả này trên cơ bản liền đều bị bầy ra bên ngoài rồi. Khẳng định phải có thưởng, nếu công việc này triển khai thuận lợi, chờ cuối tháng sau, phát một cái túi quả lớn cho mỗi người. Lúc này lão chô cũng rất chịu chơi, ta còn muốn hai cái danh ngạch sữa bột. Lục kỳ hổ nói, lão chu cao cao tóc được liền cho ông hai cái. Sữa bột trẻ sơ sinh trẻ nhỏ của Ngư Vương Trang sản xuất tuyệt đối là cái bánh thơm ngon, thường xuyên đều có người tìm anh muốn danh ngạch nhưng danh ngạch này cũng không phải nói có liền có thể có, sản lượng sữa châu của nhà bọn anh phải đủ mới được cho nên cho dù là khó xử, bình thường lão chu đối với loại yêu cầu này đều là sẽ từ chối. Lúc này có chút khác biệt thu mua dược liệu là chuyện lớn, hơn nữa lúc này anh chỉ cái phương hướng này cho mấy người lục kỳ hổ quả thật không phải cái con đường dễ đi gì, cơ hồ chính là chẳng khác nào muốn tự bọn họ đi mở một cái con đường mới. Lúc mới bắt đầu khẳng định cũng là khá nhiều phiền phức, tại trước mặt cái loại phiền phức này, Lục Kỳ Hồ đòi hỏi muốn hai cái danh ngạch sữa bột trẻ sơ sinh trẻ nhỏ kỳ thật một chút cũng không tính quá đáng. Sau khi có được hứa hẹn của Lão Chu, Lục Kỳ Hồ liền sắn tay áo bắt đầu làm Ông cũng khó sống mà, đầu tiên là bị vợ già nhà ông ném tới chỗ này đổi sữa bột cho đám cháu chắc chẳng qua nơi này trái lại quả thật không tồi, ăn ngon ở cũng thoải mái, chờ ông rốt cục chẩm rãi thích hứng, tâm tình cũng điều chỉnh xong, lại có người thân tìm tới ông, nhờ ông giúp lấy cái danh ngạch sữa bột cho trẻ con nhà mình, danh ngạch này là dễ lấy như vậy sao? Động tác của Lục Kỳ Hồ rất nhanh, dẫn mấy học việc trong y quán bọn họ cùng một chỗ cùng admin trang web của Thủy Nhiêu Quán bọn họ mấy ngày, thời gian mấy ngày này mở ra một cái khô thu mua dược liệu trên trang web của Thủy Nhiêu Quán. Tại bên trong khu thu mua này, bọn họ đều liệt kê ra tất cả dược liệu hiện tại thủy nghiêu quán đang dùng, có một số dược liệu là muốn tiếp tục thu mua, có một số dược liệu là tạm thời không thu mua toàn bộ đám số liệu này đều phải chỉnh lý, cũng may bọn họ mở y quán chưa lâu, số liệu của phương diện tồn kho cũng rất mới, cũng không cần kiềm kê một lần nữa. Đồng đảo fan trung thành của Ngư Vương Trang, những người này rãnh rồi liền thích tục tập ở diễn đàn đồng thành tán dóc tiệm online của làng Đại Loan cũng là nơi bọn họ thường xuyên lên. Hiện giờ lại thêm một cái trang web của thủy ngư quán, bên trên có khu xét duyệt quần chúng chữa bệnh miễn phí, nhóm dân mạng lúc rảnh rỗi cũng sẽ đi vào trong đó xem xem có người chính mình nhận thức hay không, giống cái loại sống khá gần, hoặc là sống gần người nhà bạn bè của bọn họ, đều có thể hỗ trợ hỏi thăm một ít. Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày tại thủy ngư quán chào đón đưa đi rất nhiều bệnh nhân, khắp cả nước cũng có rất nhiều nơi đều đang phát sinh loại đối thoại cùng loại như vậy, ba ba biết người kêu sết sết không? Liên sống ở bên cạnh nhà ông nội Biết chứ, con hỏi cái này để làm gì? Nhà bọn họ giống như có người bị bệnh, xin chữa bệnh miễn phí tại Thủy Nhiêu Quán, mới nãy con nhìn thấy trên mạng. Sao lại còn có thể đăng tư liệu của bệnh nhân lên trên mạng vậy chứ? Này hết cách mọi người quyên góp tiền khẳng định đều muốn được dùng trên người chân chính có khó khăn, ai thích bị người ta lừa chứ? Con còn nhờ người quyên góp 500 tệ đó, con quyên khi nào vậy? Liên cuối tuần trước tìm người bạn mạng quen biết nhờ cô ấy nhét 500 tệ vào trong thùng quyên tiền của Thủy Như Quán. Ba cái nhà F x x x x kia, ba có biết không, nhà bọn họ thật rất khó khăn ạ Nhà bọn họ quả thật khó khăn, người đó chính là ma bệnh, một bệnh hai bệnh, của cải đều dùng sạch bách tương lai con tìm bạn trai nhưng ngàn vạn lần phải tìm người thân thể khỏe mạnh. Ủa chào, sao lại nói cái này? Hai ngày nay trên trang web của Thủy Ngưu Quán xuất hiện một cái khu thu mua dược liệu mới, chuyện này cũng khiến cho không ít người chú ý, bất quá phần lớn người cũng chính là xem náo nhiệt đáng người sống trong thành phố, làm sao lại có cái dược liệu gì có thể bán cho lão Chu. Nhưng mà có một số người ngoại lệ, ví dụ như một người trẻ tuổi nào đó lúc này đang ngồi ở trước máy tính cẩn thận xem bảng kê thật dài của khu thu mua dược liệu, gã đã nhìn thấy mấy cái tên của dược liệu chính mình quen thuộc trên cái bảng này, này đều là chủng loại trung thảo dược khá bình thường bên quê nhà gã. Xem gần đủ rồi, gã lấy di động gọi điện thoại về nhà ba mẹ mình ở quê, nghe điện thoại chính là mẹ gã. Mẹ, ba con đâu? Người trẻ tuổi hỏi, ra đồng rồi, vừa mới đi ra ngoài con tìm ba con làm gì, không thì mẹ đi gọi ba con giúp con. Không cần gọi cũng không phải việc khớp gì, tối nay con lại gọi điện thoại về là được. Nhiều ngày không gọi điện thoại về, gần đây con ở bên kia đi làm vẫn thuận lợi chứ. Ai cũng vậy. Người trẻ tuổi dừng một chút mẹ, không phải bên nhà mình không phải rất nhiều cốc tinh sao Hồi nhỏ con còn hái đi bán, hiện tại sớm không ai hái rồi Hai năm trước ba con còn đi tiệm dược hỏi qua, nói là giá rất rẻ Chồng thảo dược không dễ dàng, thảo dược đó cũng không như hoa màu trong ruộng vừa mọc chính là một mảng lớn Nơi này một cây nơi đó một cây, đẩy ra bụi cỏ tìm một cái, một ngày trôi qua cũng tìm không ra bao nhiêu Nếu giá rất thấp nhóm dân làng còn tình nguyện chồng trọt nuôi heo Nghe nói hiện tại rất nhiều nơi đều là chồng nhân tạo, mẹ nếu ba mẹ có thời gian liền đào chút cốc tinh về phơi nắng một chút con xem trên mạng có người muốn mua dược liệu này, giá tiền còn hình như không tồi. Người trẻ tuổi nói với mẹ của mình, hiện tại cũng không dễ tìm như vậy, bên trong đất đều dùng thuốc trừ sâu, thuốc đó vừa xịt xuống, cỏ dại liền đều không mọc được cỏ cốc tinh này thuở xưa không phải mọc nhiều nhất bên bờ ruộng sao. Mẹ gã nói, bờ mương cũng rất nhiều mà. Người trẻ tuổi nói, được rồi. Lát nữa mẹ nói với ba con, xem có thể đi ra ngoài đào một chút hay không, nếu thật có thể bán chút tiền vậy cũng tốt. Mẹ gã nói, vậy ba mẹ cẩn thận một chút, chỗ rất sốc trong con mương liền đừng đi vào. Này còn cần con nói à. Sau khi cúp điện thoại, mẹ của người thanh niên này suy nghĩ một chút ra khỏi nhà, tới trong cái lán bên cạnh cầm cái rổ, lại cầm một cái lưỡi liềm, đi ra ngoài. Con của bà từ nhỏ liền hiểu chuyện cũng rất biết tìm tòi, lúc trẻ con trong làng họ chạy loạn khắp núi đồi, nó cũng đã biết phải đào thảo dược mang tới tiệm dược bán, bây giờ nó nới trên mạng có người thu mua cỏ cốc tinh, giá tiền cũng không tệ lắm, việc này tám phần liền không sai được dù sao bây giờ bà rãnh rỗi, đi ra ngoài xem một chút, có thể đào một chút là được một chút. Cùng lúc đó, bên chấn Thủy Nghiêu chiều ngày này lão thường hầm một nồi đất chân gà, lúc chập tối bừng qua bên Thủy Nghiêu quán tìm hai cái ông bạn già của ông uống rượu. Buổi tối hai người bảo vệ này còn phải làm việc vì đảm bảo an toàn của thủy nghiêu quán Đêm mỗi ngày, hai người bọn họ đều sẽ thay phiên trực ban Cho nên rượu cũng là không thể uống nhiều chân gà trái lại có thể gặm thêm mấy cái Sao rồi, mớ chân gà này của bọn la mông ăn ngon chứ hả? Lão thường một tay cầm chân gà một tay cầm ly rượu Không tôi, người bảo vệ tuổi hơi lớn nói Tới tới ăn thêm mấy cái đi Lão thường gọi hai người bọn họ Mấy bữa trước lão chu tìm tôi nhờ tôi giới thiệu mấy người tới đây trông núi cho cậu ta Tôi vừa nghĩ công ty lao động bên ngoài không đều phải thua phí phục vụ sao, ha ha ha Cho nên ông liền thua mớ chân gà này của cậu ta Đúng, tới tới, ha ha Chân gà của nhà lão chua quả thật là ngon Xử lý sạch sẽ thả vào nồi đất cùng nguyên liệu hầu mặc phối sẵn hầm tới da nhũn thịt nát Cắn một ngụm da thịt này vừa dính lại mềm Tối cùng ngày, một nhà ga phương Bắc nào đó, một người đàn ông đang sách túi du lịch chờ kiểm vé, người này dáng người thẳng tắp vừa nhìn liền biết đi ra từ quân đội, lúc này gã đang đợi chính là một đoàn tàu chạy hướng đồng thành, gã muốn đi chấn Thủy Nhiêu, nơi đó có một người gã đặc biệt tôn kính. Nhưng lúc này gã còn không biết chính mình đã bị người gã tôn kính cầm đi đổi chân gà rồi. chương 305 Người công nhân lần này lão thường giới thiệu tới trên nghiêu vương trang, là mông rất là lắp bác kinh hãi, anh vốn tưởng rằng cái nơi nhỏ này của chính mình có thể nhặt mót từ quân đội liền không tệ rồi, ví dụ như nói như là một ít suốt ngũ chuyển nghề hoặc là tuổi lớn về hưu. Người trước mắt này, nhìn thế nào đều là một cái sức lao động tốt trẻ trung khỏe mạnh, nhìn tinh thần khi anh ta, nhìn thân thể anh ta, lại nhìn một đôi mắt dạng rỡ rực rỡ kia, nhìn ngang nhìn dọc đều không như là muốn định tiến vào trạng thái về hưu non trước. Chuyện này là sao ạ? Là mông hỏi lão thường Người này chắc sẽ không là bỏ lại tiền đồ tốt trong quân đội không cần chạy tới chỗ anh quy ẩn chứ tiểu dịp thời gian trước vừa mới chấp hành xong một cái nhiệm vụ Hiện tại đang ở giai đoạn tĩnh dưỡng Ta liền hỏi cậu ta muốn tới bên này sống một thời gian hay không? Lão thường giải thích nói Vậy anh ta định ở lại bao lâu ạ? Là mông tại trong lòng thầm nghĩ lần này lão thường làm việc này không phúc hậu Lấy chân gà của anh cuối cùng liền giới thiệu một công nhân tạm thời Cũng liền thời gian mấy tháng vậy thôi, yên tâm, tới khi đó chờ cậu ta đi rồi, ta lại tìm người khác tới đây. Lão thường nói, được ạ, xem tải trên phần hậu phục vụ coi như không tồi. Chờ sau khi lão thường đi rồi, lão chu lại đánh giá một phen người đàn ông trước mắt này, người này tên là Diệp Thiên, bộ dáng khoảng 30 tuổi, ước chừng cao hơn 1,8 m thân thể thật sự rắn chắc bộ dạng cái vai tốt nhất, tùy tiện mặc cái áo áo sơ mi đều có vẻ đặc biệt phẳng phiêu. Ước chừng là bởi vì bị lão chu nhìn chằm chằm hồi lâu, đối phương liền quăng ngược cho anh một cái ánh mắt không thân thiện lắm, sắc bén miễn bản, vừa thấy chính là một người không dễ chọc. Khủ khủ, hôm nay thời gian có hơi muộn rồi, sáng mai tôi lại dẫn anh lên như tích câu xem một chút bên kia bây giờ còn chưa có chỗ để ở, anh muốn cái căn phòng kiểu nào tới khi đó tôi gọi mấy người tự xây, muốn cái kiểu gì liền kiểu đó, chỗ để sống mà quan trọng nhất vẫn là phải hợp tâm ý của chính mình. Lão Chu trong miệng nói tôi dễ nghe kỳ thật tự mình xây căn phòng, chỗ tốt lớn nhất vẫn là bất tiền, tiền công của nhóm nhân công ngắn hạn dài hạn trên như vương trang, căn bản không so được với thợ xây thợ một bên ngoài. Được, đối phương chính là ngắn gọn đáp một câu, không nhiều lời. Trong khoảng thời gian căn phòng chưa xây xong, anh liền ở lại chỗ này đi, lát nữa tôi bảo Trần Kiến Hoa bố trí ký túc xá cho anh. Lão Chu lại nói, được, trả lời của đối phương ngắn gọn như cũ. Vậy thôi, tự anh tùy ý liền tốt qua hơn một giờ nữa liền ăn cơm rồi, nếu anh không có bộ đồ ăn, liền lấy ở bên trong bộ đồ ăn công cộng tới quầy tạp hóa bên ngoài tự mình mua cũng được. Lão chu nói xong những cái này, liền đi làm việc của chính mình, hôm nay thời tiết nóng hơn nữa lại tới một người mới nữa, tối nay anh định bổ mấy trái dưa hấu cho mọi người. Thấy lão chua cưỡi xe máy ba bánh lên sườn núi, trên sườn núi đám chó lớn chó nhỏ vẫy đuôi vui vẻ liền vây qua chạy theo chiếc xe sau xe. Đợi tới ruộng dưa, lão chu mới dừng xe lại, nhóm chó lớn chó nhỏ này liền trực tiếp vọt vào bên trong ruộng dưa chỉ chốc lát sau, liền gâu gâu gâu gâu sủa lên, đó là bảo lão chu nhanh chóng đi qua hái dưa hấu bọn nó ngắm chúng đó. Gâu, gâu gâu, trái dưa hấu này không được bộ dạng rất đẹp, để dành ngày mai lại hái. Gâu ô, oh, bản thân chúng ta ăn, lớn lên hình dạng gì còn đều không giống nhau. Gâu gâu, gâu gâu gâu. Lại là mày cái con này, mỗi lần đều chỉ tìm trái nào 97 phần cho tao qua bên cạnh đi, sau này hái dưa hấu cũng không cần mày. Gâu, đúng, chính là như vậy, trái này có hơi méo, đã nhìn ra chưa hả? Hôm nay chúng ta liền hái trái như vậy Gâu gâu, không tồi, trái này bị sức vỏ, cũng hái được, chẳng qua vỏ dưa này sẽ không là bị bọn mày làm sức chứ. Nói bọn mày này, dành quá người mấy cái đã hiền là được, đừng cào móng chân lên. Ô! Đừng giả vừa đáng thương với tao, không bị bọn xoay vòng vòng đâu Ô, lão chu, rãnh quá lại bắt nạt đám chó nhà anh à Lúc này mấy nhân công ngắn hạn khiêng cái cuốc đi qua mảnh ruộng dưa này Nhìn tới một màn này còn có người đứng ra nói chuyện vì đám chó Đám chó lớn chó nhỏ trên như vương trăng nuôi tới tốt miễn chê Mỗi một con tròn vo lông xù, nhóm yêu chó hẳn không thể nửa đêm Chùm bao tài một con mang về nhà nuôi cũng có ra giá, giá cao mua lại Nhưng mà đều bị lão chu từ chối Bọn nó rảnh rỗi liền đi qua đi lại loạn sới trong ruộng dưa, đều cào sức vỏ dư hấu hết rồi. Lão chu ôm dư hấu đứng thẳng người lên. Nếu bọn nó không cào sức mấy trái, vậy bọn tôi nào có dư hấu ăn chứ? Một nhân công ngắn hạn trong đó cười ha ha nói. Bọn cưng làm tốt lắm, sau này tiếp tục cố gắng. Một người trong đó còn cổ vụ đáng chó. Bị sức nhưng không bán được giá tốt tới khi đó lấy cái gì trả lương cho mấy người. Lão chú ôm trái dưa hấu này tới ven đường, thả vào bên trong thùng xe ba bánh. Thôi đi, liền chút tiền công của anh, cùng lắm thì bỏ luôn, sau này những trái dưa hấu đó cũng đừng bán, chúng ta tự trồng, tự ăn. Wow, nghĩ thôi cũng đẹp rồi. Một người nữ trẻ tuổi lộ ra vẻ mặt hướng về. Thật muốn làm như vậy, nhiều vương trang đều phải phá sản, tới khi đó mấy người định trồng dưa hấu ở đâu, trồng dưới gầm rừng hả. Lão chú cười nói. Lão chu hái dư hấu xong, cũng không có trực tiếp quay về thứ hợp viện, mà là cưỡi xe máy ba bánh đi các ổ chó trước đưa một ít dư hấu qua cho nhóm chó nhà mình trấn thủ khắp nơi của Ngư Vương Trang. Tuy rằng lão chu là từng huấn luyện đám chó này thay phiên thông khí, nhưng mà nhóm chó nhỏ ham chơi, nhóm chó lớn lại quá bận tâm, cho nên bình thường mỗi ngày canh giữ ở phụ cận ổ chó vẫn là đám chó lớn, nhóm chó nhỏ luôn đi chơi chung quanh, chỉ có tại lúc ăn cơm ngủ, hoặc là lúc ba mẹ nhà mình gọi bọn nó về, mới có thể quay về bên ổ chó. Cho nhóm chó ăn xong, lão chu cưỡi xe ba bánh quay về thứ hợp viện, lúc sắp vào trong sân, ngay tại bên cạnh cái hành lang dài bị một đám nữ giới ngăn cản. Làm gì vậy, sao đều không đi vào ăn cơm? Bình thường vừa tới thời gian ăn cơm không phải đều đặc biệt tích cực sao? Ai, lão chu, người hôm nay vừa tới tên là gì vậy? Là một quân nhân hả? Những người nữ này cười hì hì liền hỏi. Người hôm nay vừa tới khá nhiều. Lão chu làm bộ không nghe hiểu, mỗi ngày trên như vương trang anh người tới người đi quả thật là rất nhiều. Chẳng qua chờ sau khi mọi người quen thuộc tới mức độ nhất định liền không dễ dàng lắm nhìn tới gương mặt mới như vậy. Trên cơ bản đều là người quen cũ. Liền cái người lão thường vừa mới dẫn tới đó. Mấy người kia nói, à, là anh ta à, anh ta gọi Diệp Thiên. Lão chua nói, là một quân nhân hả? Có một người nữ hỏi, tôi thấy phong phạm anh ta như vậy, khẳng định là cấp sĩ quan. Một người khác bên cạnh nói, các cô hỏi anh ta làm gì, vừa ý. Vừa ý cũng vô dụng, người ta ở lại đây mấy tháng liền rời đi. Lão chua tạt các cô một xô nước lạnh, chật có thể có mấy tháng cũng tốt. Một người nữ trẻ tuổi dáng người béo chắc nói. Lão Chu lặng im một chút tên đó có tốt như vậy. Anh không cảm thấy là anh ta lớn lên rất đẹp trai sao. Bởi vì biết tính hướng của La Mông, đám nữ giới lúc này đều trực tiếp xem anh là khuê mật. Khuê mật bạn gái thân mãi mãi, bạn gái thân thiết nhất. Hiện tại thịnh hành loại đàn ông phong cách này. Lão Chu nhớ rõ trước khi rõ ràng là khá thịnh hành cái loại loại hình nhã nhặn thanh tú. Ví dụ như nói loại giống anh chẳng qua từ sau lúc làm như vương trang này. Hiện tại anh nhìn qua cũng không nhã nhặn như trước nữa. Anh không biết sao, thời đại của tiểu bài kiểm đã sớm qua rồi. Các người nươi nói, lão chu anh có số điện thoại của anh ta không? Các ô lại hỏi, không có, tâm tình của người nào đó bị nói tiểu bài kiểm không thịnh hành không vui lắm. Một người cứng ngắc rắn giỏi như vậy các cô cũng không sợ rối loạn tiêu hóa. Xì, đương nhiên là phải cứng một chút mới tốt. Đám nữ giới này cười hi hi ha ha. Sao còn chưa đi vào đi, dư hấu phải nhanh đi làm lạnh đi. Lúc này tiếu thụ lâm dẫn bé khỉ cũng tới đây. Liền vào đây, vừa vặn la mông cũng không muốn nói tiếp cũng đám nữ giới này. Ba người vào tứ hợp viện, đưa dư hấu vào trong kho lạnh trước, sau đó lại cùng đi lấy cơm tối nay tổng cộng 3 món ăn, một món miếng đốc thịt, một món đậu hủ khô xào cải thảo, một món dưa leo trộn. Một nhà ba người lão chu lấy đồ ăn tới một bên tìm cái bàn trống ngồi xuống ăn cơm, vừa khéo, người tên Diệp Ngàn ngồi bên cạnh cách bọn họ không xa. Hoa hồng, đây là thụ lâm. Một người trẻ tuổi ngồi cùng bàn cùng Diệp Thiên giới thiệu bọn họ làm quen nhau. Diệp Thiên và Tiếu Thụ Lâm đều là vẻ mặt cạn lời. Anh tên Hoa Hồng, Tiếu Thụ Lâm bị chấn động hiển nhiên càng lớn. Diệp Thiên, Diệp Thiên nói, à, Tiếu Thụ Lâm xem như hiểu được tồn tại biệt danh này của anh ta trước đó lúc la mong muốn trồng Hoa Hồng trên như vương trang, ngoại trừ Hoa Hồng Damakot còn quan tâm một cái giống khác chính là Hoa Hồng Thiên Diệp. Người này tên Diệp Thiên liền bị người ta đặt cái biệt danh Hoa Hồng thật sự rất bình thường. Mỗi buổi sáng quảng trường văn hóa của Trấn trên chúng tôi đều có người tập võ, anh dành có thể tới đó xem một chút. Tiếu Thụ Lâm suy nghĩ một chút, nói một câu như vậy. Được, Diệp Thiên đáp một tiếng, lại nói anh cũng từng là quân nhân. Ừ, Tiếu Thụ Lâm nói, đơn vị nào? Diệp Thiên hỏi, đơn vị XXX. Tiếu Thụ Lâm nói, à tôi biết cái đơn vị đó. Sau đó hai người liền nói tới chuyện trong quân đội, La Mông ở một bên căn bản ngay cả một câu cũng không chen vào được điều này khiến anh cảm thấy có chút buồn bực. Lúc bọn họ gặp mặt trước đó, Diệp Thiên người này đuổi anh rõ ràng không có nhiệt tình như vậy, sao nào, khinh thường anh không từng làm quân nhân sao. Xem thường tiểu bài kiểm sao, La Mông vừa suy nghĩ cắn dưa leo bên miệng rốt rốt. Vì điều tiết tâm tình lão chu tại sau khi ăn cơm xong chia dư hấu xong chỉnh âm thanh của di động mình lên mức lớn nhất mở một bài hát tại bên ngoài thứ hợp viện nói nhiều nói nhiều nói nhiều nói nhiều a nói nhiều nói nhiều nói nhiều nói nhiều nói nhiều a nói nhiều nói nhiều nói nhiều nói nhiều a nói nhiều nói nhiều nói nhiều nói nhiều a nói nhiều nói nhiều nói nhiều Theo âm nhạc vang lên, nhóm chó lớn chó nhỏ trên như vương trang đều dựng lên cái lồ tai, tại sau khi nghe rõ một bài hát này, phản ứng của nhóm chó rất khác nhau, có một số nhảy nhót chạy hướng bên này, có một số là trốn thẳng vào trong ổ, còn có một số còn lại là ở tại trên sườn núi quan sát từ xa. Đừng nhìn nữa, đều tới tắm rửa. Lão chô cầm một chai sữa tắm chuyên dành cho chó, đứng ở bờ mương trên sườn núi hô một tiếng. Gâu gâu. Những con chạy nhanh, rất nhanh liền tới phụ cận Cũng không cần biết lão chu nói cái gì U một cái nhảy vào trong con mương đằng trước Gần đây thời tiết ấm áp Nhóm chó tắm rửa cũng không cần nấu nước nóng Trực tiếp giải quyết trong mương nước Mấy con phía sau, nhanh lên Thú vui tắm rửa cho nhóm chó Cũng không tại trên người mấy con phía trước Mà là mấy con đằng sau gâu ô, không phải mỗi con chó đều thích tắm rửa Nhanh lên, nhà lão đại lên trước La mông chỉ huy nói gâu. Mặc kệ nguyện ý không nguyện ý cuối cùng đều phải tắm, bởi vì lão chu trí nhớ cực tốt, nếu không phối hợp anh tắm rửa, ngày mai anh cắt phần sữa trâu của bọn nó, rốt cuộc mỗi một con chó nhỏ nào không thích tắm, anh đều nhờ rõ ràng giành mạch. Cứ như vậy, lão chu ngồi xổm ở bờ mương, chỉ huy đám chó nhỏ nhảy vào trong mương nước, sau khi nhúng qua một lần nước sạch lại leo lên bờ để bôi sữa tắm, sau lưng, trên bụng, trên chân, trên đầu, khắp nơi đều phải nổi lên rất nhiều bọt. Trên nghiêu vương trang, chó nhỏ không thích tắm nhiều hơn nhiều so với chó nhỏ thích tắm cho nên mỗi lần vừa tới thời gian tắm rửa liền có thể nhìn tới nhóm chó nhỏ trong ngày thường sinh long hoạt hổ lộ ra một mặt quẩn bách ô ô nước nở đáng thương miễn bàn, nhưng có một số tên xấu bụng liền thích xem hình ảnh như vậy. Cho nên lúc này liền có rất nhiều người lấy di động. Máy quay phim, máy chụp hình ở một bên quay tới cực kỳ vui vẻ Chờ quay xong rồi, còn có thể đăng lên mạng chia sẻ cùng nhóm bạn mạng Một đám đều bị ánh mắt nhỏ ướt át của đám chó nhỏ này manh tới gào khóc Xem bộ dáng mới ra khỏi nước của con chó nhỏ này nè Liền giống như không có mặc quần áo Đinh đinh bộ phận sinh dục chó được đều lộ ra rồi, ha ha ha Màu lắc màu lắc lắc lão chu một thân nước Màu lắc màu lắc, thử lắc một cái tại đây coi Lão chu nhìn thoáng qua bên con chó nhỏ mới vừa leo lên bờ mương. Gâu, tên kia Nhu thuận sủa một tiếng, xê dịch hướng bên cạnh, lúc này mới lắc người lắc văng nước ra, lắc đám di động camera mới quay một màn ảnh bọt nước. Ha ha ha ha, lão chu cao hứng rồi. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 23 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh của Úc Đọc Chuyện Đang Mỹ bách hợp để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang cổ đọc để khám phá thêm chuyện hay để nghe